Khoanh chân ngồi tại trong phòng nghỉ, đường Vũ Lân yên lặng thông qua minh tưởng điều chỉnh lấy trạng thái chính mình. Hoàng Kim Long thương chắn ngang trên gối, rất tự nhiên liền đem tinh khí thần đẩy lên tới đỉnh phong. So với trận đối mặt với cùng phong ma đao tư mã kim chỉ, trận này hắn ngược lại là buông lòng hơn một chút. Nguyên nhân có lẽ là bởi vì đối thủ là đồng môn. Trong lòng của hắn cũng không có bao nhiêu sự khẩn trương. Ngược lại hơn nữa là sự chờ mong. Đang mong đợi xem một chút bẩm sinh bi pháp này cuối cùng thần kỳ đến cỡ nào. Dùng để nghiệm chứng cho chính mình sau này dùng làm phương pháp luyện thể Đường vũ lân luyện thể chính là làm trụ cột cho Kim Long Vương huyết mạch Sau đó phụ giúp để làm phương pháp tu luyện bản thể tông Người ở đương Kim Thế Gian dám nói là cường độ thân thể cao hơn so với hắn Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người Nhất là theo tu vi tăng lên Sau khi đột phá tầng thứ 10 Kim Long Vương phong ấn Cường độ thân thể của hắn liền trở nên cường hãn hơn Chỉ có đại sư Huynh sắp đối mặt chính thức để cho hắn cảm nhận được Tại phương diện khí lực chính mình vậy mà có vẻ không bằng được, nhưng điều này cũng phải xác minh trên người đại sư huynh, để xem mình và sư huynh chênh lệch ở nơi nào, có cái nào để có thể tham khảo hay không. Bởi vậy, hắn đối với trận đấu này càng thêm coi trọng. Đấy chính là ở giữa luận bàn cùng sư huynh, đối với thắng bại ngược lại nhìn có chút phai nhạt. Từ lúc cùng trao đổi với huyết nhất, hắn liền cảm thụ được, trên thực tế huyết nhất cũng không có xem nặng kết quả thi đấu cuối cùng, mà là coi trọng hắn tại trong toàn bộ quá trình thi đấu thu hoạch được những gì. Hiện tại hai loại thi đấu đều đã tiến vào trận chung kết. Cũng có nghĩa là, hắn đã tham gia tất cả các trận thi đấu. Phần thu hoạch này tự nhiên cũng đã là đủ rồi. Bởi vậy, đến một trận cuối cùng, hắn ngược lại là muốn hưởng thụ thi đấu. Đương nhiên, đó cũng không phải nói là hắn tại trong trận đấu liền không toàn lực ứng phó. Mà trái lại chính là, càng như vậy, hắn càng sẽ thể hiện ra tất cả bộ phận thực lực của mình. Xem một chút chính mình cuối cùng có thể làm tới trình độ nào. Dù sao, bây giờ đối thủ có thể để cho hắn toàn lực ứng phó đã càng ngày càng ít. Đêm qua, hồn lực hắn đã tiếp tục đột phá tới 66 cấp. Tốc độ tăng lên như vậy, ngay cả chính hắn đều cảm thấy khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn là tại dưới tình huống căn cơ cực kỳ kiên cố vững bước tăng lên đấy. Âm thanh ôn nhu vang lên. Đã đến giờ rồi, Kim Long Vương. Đường Vũ Lân chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Cầm Hoàng Kim Long Thương trong tay, bước nhanh ra ngoài. Phía trước chính là hướng đi tới cửa sân đấu lúc đường vũ lân nhìn về phía cái cửa sân đấu kia, lại nhìn về phía thông đạo dưới chân chính mình. thời điểm này, không biết vì cái gì, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia minh ngộ. đó là một loại cảm giác kỳ diệu thú vị, có chút bắt không được, nhưng lại có chút khó nói lên lời. hoàng kim long thương có chút ngẩng lên. ánh sáng tại phương hướng sân đấu đi qua hào quang chiếu dọi xuống, trường thương phản xạ ra vầng sáng màu vàng nhàn nhạt, nhạt. mũi thương chỉ chính là hướng về đạo lộ phía trước. một bước bước ra, tiếng hoan hồ chớp mắt đính tai nhức óc. Vô số âm thanh la lên kim long vương cùng đại lực vương Rất xa, một chỗ khác cửa ra của thông đạo A như hàng dáng người hùng trắng vô cùng cũng đã hiện ra tại đó Hai người xa xa nhìn nhau Bởi vì hệ thống che đậy, nhìn không tới biểu lộ Nhưng A như hằng ở nơi xa, lại dơ cánh tay lên Hướng đường Vũ Lân dựng lên ngón cái Đường Vũ Lân cũng đồng thời dơ hoàng kim long thương trong tay lên Hướng đối phương thăm hỏi trước một cái màn hình cực lớn, mục giả yên lặng đứng ở nơi đó, lúc này khoảng cách hắn với màn hình rất gần, thậm chí có thể rõ ràng cảm nhận được trên màn hình có dòng điện chấn động rất nhỏ. Ngồi tại phía sau hắn cách đó không xa, chính là thần tượng Chấn Hoa. Ngoài ra còn có một vị lão sư khác của Đường Vũ Lân, chính là thánh tượng Mộ Thần. Cùng so với mục giả, bọn hắn đều lộ ra vẻ bình tĩnh hơn. Mộ Thần nâng chung trà lên uống một ngụm, hướng bên cạnh Chấn Hoa thấp giọng hỏi, "Hắn không có chuyện gì chứ?" Chấn Hoa lắc đầu, hắn chính là quá hưng phấn. gần nhất bản thể tông mấy trăm năm qua suy sụp đi nhiều. với tư cách là một đời tông chủ, trong lòng của hắn làm sao có thể dễ chịu? tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang lần này có thể cũng coi là đại sự của toàn bộ liên bang. trận chung kết cuối cùng lại là hai vị đệ tử của chính mình tiến hành tranh đấu. tâm tình của hắn hưng phấn có thể nghĩ. nói đến đây, hắn dừng lại một chút, hướng về mục giả đứng ở trước màn hình hô lên. này, ngươi sẽ không cảm động mà khóc nhảy đấy chứ? mục giả tức giận tức giận nói. Cút xéo đi, có thể Trấn Hoa lại rõ ràng nghe được. Tại trong âm thanh của hắn, vậy mà thật sự có mang theo vài phần khóc nức nở. Trấn Hoa hỏi, đều là đệ tử của ngươi, ngươi cảm thấy ai có thể thắng? Mục giã đã trầm mặt, sau khi chọn vẹn hồi lâu, hắn mới thấp giọng nói. Vũ Lân rất khó thắng. Hắn dù sao vẫn chưa tới thất hoàn. Huyết mạch hắn đã vượt qua như hằng. Nhưng mà, bản thể tông bẩm sinh bi pháp của bọn ta, có thể đền bù tất cả khiếm khuyết của huyết mạch. Đối với thân thể là một loại cường hóa vượt qua cực hạn. Như hằng đã khổ tu nhiều năm như vậy. Dùng tu vi của hắn hiện tại để thúc đẩy bản thể tông bẩm sinh bí pháp. Coi như là ta, dưới tình huống không sử dụng đấu khải, một lát nếu muốn bắt lấy hắn cũng không dễ dàng. Chấn hoa cười tùng tìm nói. Ta thì không cảm thấy như vậy, sư điệt kia của ta có thể là am hiểu nhất tại sáng tạo kỳ tích đấy. Mục giã có chút kinh ngạc xoay người lại. Trong hốc mắt ướt át sớm đã bị hắn dùng hồn lực bốc hơi đi mất. Ngươi cho rằng Vũ Lân có thể thắng sao? Chấn hoa nhún nhún vai. Tại sao lại không chứ? Thi đấu trước đó của Vũ Lân chúng ta đều xem rồi. Ngươi cho rằng, hắn ở trong các trận đấu trước đã dùng bao nhiêu lực. Chỉ có một trận, thời điểm Vũ Lân đối mặt Đao Ma. Và chạm cuối cùng là xảy ra chuyện gì vậy? Đao Ma không hiểu thấu thối lui ra khỏi thi đấu. Chẳng lẽ sẽ là vì nhường cho hắn sao? Cùng so với Đào Ma kia, ngươi cảm thấy A như hàng lại có thể mạnh hơn bao nhiêu? Mục giã kiêu ngạo nói. Tên đao ma kia tuy rằng đã luyện thành đao hồn, nhưng ta bản thể tông bẩm sinh bí pháp một khi đã thành, bẩm sinh chính là dùng bản thể làm hồn. Tên đao ma kia còn kém một ít. Trấn Hoa nói, vậy cũng vừa kém bao nhiêu đây. Mục Giã ngẩn người, đúng vậy. Phải biết rằng tỷ lệ đặt cược của A Như Hằng chẳng qua là thứ tư, mà tỷ lệ đặt cược của Cuồng Phong Ma Đao Tư Mã Kim chỉ cũng tại vị thứ hai. Tuy rằng cái đó là do A Như Hằng đã ẩn tàng tu vi, thế nhưng đao ma cũng không phải dễ đối phó đấy. Đường Vũ Lân có thể chiến thắng cuồng phong ma đao tư mã kim chỉ, vậy hắn thì sao? Chấn hoa mỉm cười. Ngươi không cảm thấy, trong thời gian ngắn ngủ nửa năm, thực lực Vũ Lân một mực bay vọt về chất sao? Thế nhưng hắn là bước từng bước một đi đến trận chung kết này đấy. Trong mắt của ta, trận này tất nhiên là một trận long tranh hổ đấu. a như hằng chưa chắc có thể đơn giản chiến thắng được. Mục giã đột nhiên nở nụ cười, cười lên ha ha. Vô luận như thế nào, đều là đệ tử của ta, đều là truyền thừa bản thể tông của ta. Chấn Hoa cùng mộ thần đều không có mở miệng nữa. Đúng vậy, đây tuyệt đối là một chuyện rất hưng phấn của tông chủ bản thể tông. Tham gia trận chung kết này, đều là đệ tử của hắn. Vô luận là ai lấy được thắng lợi cuối cùng. Đối với mục dã mà nói, đều là một chuyện đời này cao hứng nhất. Tuy rằng trong lòng hắn, cuối cùng vẫn là cho rằng, ai như hằng tu luyện bẩm sinh bi pháp càng mạnh hơn một ít. Nhưng hắn cũng muốn xem một chút, một người đệ tử khác của chính mình. Chính như Chấn Hoa nói, Vũ Lân có thể vượt mọi trong gai tiến vào trận chung kết. Cuối cùng hắn có thể đạt đến độ cao như thế nào? Bên trên sân đấu, song phương nhìn lẫn nhau. Xa xa mà ngước mắt nhìn đối thủ, hoàng kim long thương trong tay đường vũ lân tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Má nơi xa, ai như hằng tuy rằng nhìn không tới tướng mạo. Nhưng chỉ là đứng ở chỗ đó, tự nhiên vậy mà liền có loại khí thế bức người. Trận chung kết cuối cùng. 5, 4, 3, 2, 1, bắt đầu. Lúc âm thanh điện tử đếm ngược, một người trọng tài dùng sức vung tay xuống. Đường Vũ Lân cơ hồ là cùng A như hàng đồng thời động đậy. Chân phải A như hàng phóng ra một bước về phía trước. Thân thể ẩm ẩm nổ vang, cơ bắp bành trướng ra. Thời điểm trước đó đường Vũ Lân đang nhìn qua màn hình, cảm thụ còn không tính đặc biệt khắc sâu. Nhưng lần này hắn lại có thể rõ ràng cảm giác được. Thời điểm thân thể A như hàng sản sinh cơ bắp nổ tung. Một cỗ hùng uy kinh khủng từ phía trước đập vào mặt. Mặc dù cách xa nhau vài trăm mét, hắn cũng có thể cảm nhận được cỗ hùng uy này. Vị đại sư huynh này cho hắn cảm giác đơn giản giống như là hung thú hình người. Khó trách trước đó vị phỉ thúy vương kia vừa lên đến, liền không chút do dự phóng xuất ra lĩnh vực. Long hạch của đường Vũ Lân cảm nhận được khí tức áp bách từ bên ngoài, tự động tăng lên tốc độ đập mỗi một lần đập đều đưa ra đậm đặc khí huyết chấn động, làm chung quanh thân thể hắn bắn ra một tầng khói màu vàng nhạt. Long lân màu vàng tự động bao trùm toàn thân, hoàng kim long thể phóng thích. Song phương ai cũng không có ở trước tiên phóng thích đấu khải chính mình, mà là liền cứ như vậy phóng tới đối thủ. Đường Vũ Lân cầm hoàng kim long thương chỉ về trước, chân trái trên mặt đất trùng trùng điệp điệp đạp mạnh, tốc độ chớp mắt bạo tăng. A như hằng cũng là giống như thế, tốc độ của bọn hắn đều là lực lượng tuyệt đối mang đến đấy. Mặc dù là như thế, lực bộc phát chớp mắt kia, vậy mà cũng muốn vượt qua tuyệt đại đa số mẫn công hệ chiến hồn sư đồng cấp bậc. Hai đạo thân ảnh, cơ hồ là chớp mắt liền tại trùng hợp tại chính giữa sân thi đấu. a như hàng chợt quát một tiếng, nắm tay phải oanh ra, một đoàn hào quang kim hồng sắc giống như là đạn pháo ẩm ẩm nổ vang, rung động toàn trường. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy một cỗ nóng bỏng từ chính diện đánh tới. Cái kia không phải chân chính là từ nhiệt lượng. Mà là do sau khi khí huyết tràn đầy tới trình độ nhất định, sẽ sinh ra lực lượng kinh khủng. Nguyên lai like sau khi khí huyết cường đại tới trình độ nhất định, vẻn vẹn dựa vào bản thân khí huyết bộc phát có thể đạt đến loại cấp độ này sao? Chỉ sợ thân thể vị đại sư huynh này, cường độ đã không kém hơn hồn thú 10 vạn năm rồi. Ý nghĩ này tại trong đầu Đường Vũ Lân chợt lóe lên rồi biến mất. Hắn không có đâm ra hoàng kim long thương trong tay. Long thương một mực chỉ trước đột nhiên trong tay hắn biến mất. Mà sau lưng của hắn mở ra hai cánh màu vàng mãnh liệt một đập Kim Long chảo tay phải oanh ra. Ngàn vạn lần không nên xem thường đường vũ lân trong chớp nhoáng này làm ra biến hóa này. Nhìn qua giống như rất đơn giản, nhưng trong này đối với nắm thời cơ rất chắc chắn. Cùng với khống chế bản thân và hình thức phán đoán, tất cả đều có thể dùng từ hay đến cực độ để hình dung. Tuy rằng một quyền này của ai như hằng, phạm vi công kích bao trùm vô cùng rộng lớn. Nhưng không hề nghi ngờ, tại trong công kích của hắn, nhất định là có một điểm mạnh nhất đấy dùng phán đoán của hắn đương nhiên là sẽ đem một điểm mạnh nhất này và chạm trên vị trí cùng đường Vũ Lân có thể khẳng định hắn không thể tưởng được thời điểm này đường Vũ Lân sẽ đem vũ khí mạnh nhất là Hoàng Kim Long thương thu lại chiều dài Hoàng Kim Long thương gần 5m đường Vũ Lân thu hồi Hoàng Kim Long thương cũng liền có nghĩa là một điểm bộc phát mạnh nhất của ai như hằng sẽ rơi tại không trung mà ở thời điểm này đường Vũ Lân vỗ mạnh đôi cánh Hoàng Kim Long rực chính mình để cho ban đầu đột nhiên xuất hiện khoảng cách không gian tại tăng tốc được gần hơn Thời điểm quả đấm của hắn oanh đến, chính là thời điểm A như hằng khó chịu nhất. Đơn giản chỉ là một cái biến hóa nhỏ, để cho nắm đấm chính mình uy lực cường thế nhất, để đối mặt công kích yếu bớt của đối phương. Oanh lên một tiếng nổ tung, giống như định trang hồn đạo đạn pháo cao dài bạo tạc nổ vang ở giữa sân đấu. Mãnh liệt hào quang kim hồng sắc tại chính giữa sân đấu trước mắt liền bao trùm vượt qua đường kính 50 mét. Cũng đồng thời che mất thân ảnh của đường Vũ Lân cùng A như hằng. Ngay sau đó, hai đạo thân ảnh liền từ trong đoàn hào quang kim hồng sắc nổ tung bay ngược mà ra. Đường Vũ Lân trên không chung không ngừng đung đưa thân thể, yếu bắt lấy chính diện mang đến trùng kích. Nhưng mà bên kia, A như hằng là bay ngược một mực đụng vào bên trên vòng phòng hộ, mới ổn định lại thân thể. Hai người hầu như đồng thời làm ra động tác giống nhau, đung đưa cánh tay của mình. Một kích va chạm này, ai cũng không thể chiếm được tiện nghi. Chính là bởi vì là sư huynh đệ, cho nên, tại lần đầu tiên va chạm, song phương cũng không có sử dụng hồn kỹ hoặc là năng lực đặc thù. Hoàn toàn dựa vào thuần túy lực lượng để va chạm. Ngay lúc đó đường Vũ Lân cảm giác được, giống như là chính mình cũng bị một cỗ cuồng phong sóng lớn thôn phệ. Cái khí huyết đậm đặc chấn động kia, làm A như hằng cảm giác bên trên tựa như một cái mặt trời nhỏ. Cái này là bẩm sinh bí pháp sao? Lại có thể đem huyết mạch chi lực một người tăng lên tới cường độ như thế sao? Quả thực thật là đáng sợ. Cảm giác của ai như hằng cũng đồng dạng là khiếp sợ. Hắn phát hiện, trong cơ thể đường vũ lân khí huyết tuy rằng không mãnh liệt bằng hắn. Nhưng mà tại bên trong huyết mạch hắn, rõ ràng có một loại khí tức cực kỳ thượng vị. Rõ ràng làm hắn sinh ra một chút cảm giác áp bách, ảnh hưởng tới hắn triển khai. Hơn nữa, động tác đường vũ lân thu hồi hoàng kim long thương. Cùng với đặc hiệu nát bấy của kim long chảo, làm hắn không thể không phân ra lực lượng để bảo vệ nắm đấm của mình. Lần này mới không thể chiếm cư thượng phong tuyệt đối. Mặc dù như thế, song phương đối với lực lượng lẫn nhau cũng đều làm ra phán đoán chính xác. Đường Vũ Lân tại trên lực lượng đúng là kém hơn A Như Hằng đấy, hơn nữa không chỉ là một bậc. Bằng vào Hoàng Kim Long thể, Kim Long chào cùng với kỹ xảo công kích mới miễn cưỡng bảo chỉ trạng thái cân bằng. A Như Hằng hoàn mỹ ở chỗ tính chất lực lượng bạo tạc, điều này làm cho đường Vũ Lân không khỏi hơi chút rung động. Nhưng đối với bẩm sinh bí pháp cũng càng có thêm hứng thú. Tốt! A Như Hằng chợt quát một tiếng, sau đó ha ha cười một tiếng. Hắn dung thân nhoáng một cái, thân thể tại nguyên chỗ sinh ra một tiếng nổ vang. Tiếp theo trong nháy mắt, đã đến trước mặt đường Vũ Lân. Hai nắm tay đồng thời oanh ra, đánh về phía bà vai đường Vũ Lân. Tuy rằng đường Vũ Lân tại trên lực lượng kém hơn hắn. Thế nhưng là, từ sau khi A như hàng tu luyện thành công bẩm sinh bí pháp. Vẫn chưa bao giờ có người có thể, tại trên thuần túy lực lượng cùng hắn đối đầu cứng rắn. Loại cảm giác thoải mái này làm hắn mừng rỡ như điên. Coi như là lão sư cấp độ siêu cấp đấu là, tại thuần túy lực lượng cũng không nguyện ý cùng hắn và chạm. Hiện tại rút cuộc đã có đối thủ, làm sao có thể không làm hắn thấy thích cơ chứ? Đường Vũ Lân thở sâu, hai tay ở trước ngực từ từ đẩy ra. sụp sôi tiếng long ngâm đếc tay nhức óc kim long thăng thiên. Oanh! Lại là một tiếng nổ vang, a như hằng bị oanh kích bay ngược ra mấy chục thước. Nhưng đường Vũ Lân lại trực tiếp từ trên trời giáng xuống, nện rơi trên mặt đất, phát ra một tiếng nổ vang kịch liệt. Khán giả đều nhìn ngây người. Giờ khắc này, hầu như từng người quan sát trận đấu này đều có loại cảm giác nhiệt huyết sôi trào. Phương thức chiến đấu hai vị này thật sự là quá nhiệt huyết, quá nam nhân. Nhìn qua hoàn toàn không có kỹ xảo gì đáng nói, chính là cứng đối cứng. A như hằng cảm giác được thoải mái, đường Vũ Lân cảm giác không phải là như thế. Từ khi hấp thu Kim Long Vương phong ấn tầng thứ 10, hắn vẫn chưa bao giờ tại trên lực lượng gặp được đối thủ. Lần này gặp được một người có lực lượng còn có thể toàn diện áp chế hắn. Mới có thể chính thức để cho hắn đem lực lượng của mình hoàn toàn bạo phát đi ra. Bởi vậy, tuy rằng hai lần va chạm liền đã rơi vào hạ phong. Nhưng một thân kim long vương huyết mạch của hắn lại như là bị đốt cháy lên. trời quát một tiếng, sau lưng hoàng kim long rực dùng sức một đập. Đường vũ lân một lần nữa xông lên không chung. Lần này, hắn hoàng kim long để bay lượn, hóa thân thành cự long bay lên trời. Đậm đặc khí huyết kim long vương chấn động nương theo lấy long hạch toàn diện phóng thích, hoàn toàn nở rộ ra. Thân ảnh kim long cực lớn chớp mắt liền biến thành quang diễm dài mấy chục thước. Khán giả đang xem bình thường, hắn lúc này giống như là phóng xuất ra võ hồn chân thân. Trên người A như hàng tám cái hồn hoàn dâng lên. Ở bên trong, ba cái hồn hoàn đệ nhất, đệ nhị, đệ tam đồng thời sáng lên. Thân thể của hắn lần nữa tăng vọt một vòng, trên người phù văn màu vàng như là sống lại. Sau lưng một cái hư ảnh cực lớn sáng lên. Hư ảnh giống như là phiên bản hắn phóng đại lên, trọn vẹn cao tới hơn trăm mét. Một cỗ lực áp bách khó có thể hình dung giống như núi cao áp chế lấy cự long kim sắc, tay phải của hắn đột nhiên ngẩng lên, một màn quỷ dị xuất hiện, quả đấm của hắn rõ ràng chớp mắt tăng vọt, vậy mà trong nháy mắt liền trở nên nhỏ đi đường kính còn chừng 3m, như là cự chủy. Sau đó ngang nhiên nện đánh về phía đầu kim long của Đường Vũ Lân. Bản thể bí pháp, đã luyện thành bản thể tông bẩm sinh bí pháp. Mỗi một bộ phận thân thể của A Như Hằng đều là vũ khí của hắn, đều là giống như là thần khí, đây mới là năng lực mạnh nhất của bản thể tông. Oanh lên một tiếng, kim long gào thét toàn thân A như hàng kịch chấn. Đường vũ lân lần nữa bị cứng rắn nện về mặt đất. Còn lần này, thời điểm chân hắn đạp mặt đất cứng rắn đem mặt đất ném ra một cái hố to. Tốt, đường vũ lân cũng là trợt quát một tiếng, hắn cũng đánh ra tâm huyết. Sau lưng hoàng kim long rực lần nữa đập rung, Hồn hạch, long hạch trong cơ thể đồng thời kịch liệt chấn động. Một tầng vầng sáng màu vàng lam tràn ngập mà ra. Hắn biết rõ, vẻn vẹn dựa vào lực lượng cùng Kim Long Vương huyết mạch, đã hoàn toàn bị bản thể tông bẩm sinh bí pháp của A như hằng áp chế. Nếu không dựa vào huyết hồn dung hợp kỹ, một điểm cơ hội hắn đều không có. Hơn nữa, hắn cũng nhìn ra được vị sư huynh này bây giờ còn có chỗ giữ lại. Dùng lúc hắn đối mặt phỉ thúy vương liên tục bộc phát. Tại dưới tình huống chiếm cư thượng phong, vốn có thể kéo dài phát động thế công đấy. Nhưng hắn vẫn không có, đây đã là có chút hạ thủ lưu tình. Nhưng đường Vũ Lân hy vọng đối mặt, lại cũng không phải là một đại lực vương hạ thủ lưu tình. Sục sôi tiếng vang long ngâm gào thét bất khuất. Hoàng kim long thường một lần nữa xuất hiện ở trong tay đường Vũ Lân. Hắn hai trong mắt hắn cũng tiếp theo hóa thành màu vàng. Ngửa mặt lên trời một tiếng gào thét, đầu kim long cực lớn tại trong hố sâu hiển hiện ra. Một tầng hào quang màu vàng lam nương theo lấy từng đám cây lam ngân thảo, xuất hiện tại trong đầu kim long hiển hiện ra mà ra. Khí tức ban đầu bị áp chế, chớp mắt cất cao từ dưới lên trên sinh ra xu thế phản công. Vậy mà tại bên trên khí thế đã chuyển trở về, thậm chí còn mạnh hơn. Dùng Hoàng Kim Long hống để để thăng khí thế, Đường Vũ Lân vẫn là lần đầu tiên dùng ra. Sau một khắc, Kim Long mang theo vầng sáng màu vàng lam cực lớn phóng lên trời. Huyết Hồn dung hợp kỹ, Lam Hoàng Long thăng thiên. A như hằng ha ha cười một tiếng, thân thể mãnh liệt hướng vào phía trong co rút lại một chút. Nhìn qua, toàn thân giống như là Hoàng Kim Đúc Thành, bây giờ trở nên chỉ còn có 3 mét cao. Thân thể đột nhiên hạ xuống, chính diện nghênh đón hướng đường Vũ Lân. Bản thể bi pháp, lần thứ 2 thức tỉnh. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp tiếng nổ vang trên không trung. Toàn bộ sân đấu kịch liệt chấn động, từng vòng vầng sáng tại chỗ và chạm bộc phát mãnh liệt. Tất cả khán giả đều nhìn ngây dại. Cái này thật chẳng phải là một trận đấu giữa nhị tự đấu khải sư thôi sao? Coi như là cấp bậc phong hào đấu la, cũng chưa chắc có thể khiến cho năng lượng chấn động khổng lồ như thế. Quang ảnh lập lòe, vầng sáng tại vòng phòng hộ kịch liệt chập chờn Trong quá trình này, đường Vũ Lân cùng A Như Hằng đồng thời tách ra đến hai bên. Nhưng thời điểm khi bọn hắn xuất hiện lần nữa, trên người tuy nhiên cũng đã bao trùm lên nhị tự đấu khải. Một thân đấu khải của A Như Hằng là màu đỏ như máu. Phía trên có đường Vân Mỹ lệ màu vàng. Hình thái nhìn qua giống như là từng khối cơ bắp thân thể của hắn phóng to lên trên mũ giáp chính là răng nanh nhô lên, bộ dáng như quái thú. Đường Vũ Lân là một thân Long Nguyệt Đấu Khải Thủ Hộ toàn thân. bất đồng chính là lần này tách ra, Đường Vũ Lân không bị nện về mặt đất. Song phương đều tại bên trong không trung, ngưng mắt nhìn lẫn nhau. Đấu Khải ai như hằng mang đến hai cánh so với Long rực của Đường Vũ Lân càng lớn hơn. Hai cánh của hắn tại sau lưng mở ra, tựa như một tầng mạch máu, nhìn qua hung uy lừng lẫy. bằng vào huyết hồn dung hợp kỹ, Đường Vũ Lân rút cuộc đem hoàn cảnh xấu đến gần hơn một ít trong lòng A Như Hằng cũng là âm thầm kinh ngạc, vị sư đệ này, hồn lực chấn động rõ ràng yếu nhược so với mình rất nhiều, thế nhưng là, một kích vừa rồi, nhưng là hoàn toàn đã vượt qua bản thân hắn có khả năng đạt tới cực hạn. Đây là làm sao làm được? A Như Hằng thở nhỏ tu luyện bản thể tông bẩm sinh bí pháp, đối với các loại võ hồn của hồn sư khác, để hiểu rõ cùng lý giải, tự nhiên là không bằng Đường Vũ Lân xuất thân tại Sử Lai Khắc học viện. Hoàng Kim Long Thương ngẩng lên, Đường Vũ Lân tâm thần như một chìm vào bên trong thương ý. Từng trận âm thanh long ngâm nương theo lấy huyết mạch chấn động trong cơ thể mà kích phát. Mặt ngoài long nguyệt đấu khải kim quang lập lòe. Mỗi một mảnh long lân hình thoi bản thể mặt ngoài đều có lăng tuyến nhô lên. Không hề nghi ngờ, từ bề ngoài nhìn lại, đường vũ lân càng thêm đi vào nhân tâm. Lúc này, khán giả trên khán đài tại sau khi ngắn ngủi rung động cùng ngốc trệ, đã bắt đầu phát ra tiếng hoan hô như sơn hô hải khiếu. Tuyệt đại đa số khán giả đều la lên danh hào kim long vương trong lúc nhất thời, toàn bộ sân thi đấu đều tràn ngập tâm tình nhiệt liệt. tiểu sư đệ, ta cần phải toàn lực ứng phó, ngươi phải cẩn thận rồi. một tiếng cười nhẹ hắc hắc, âm thanh ai như hàng truyền vào trong tai đường vũ lân. liền tại thời điểm đường vũ lân hơi sững sờ, thì âm thanh trước đó hắn cùng giao đấu với phỉ thúy vương đã từng khiến chiến trường thay đổi. nó đã xuất hiện. tùng tùng tùng tùng tùng tùng, ngực ai như hàng nhấp nhô mạnh mẽ tiếng tim đập vậy mà tại chớp mắt đem tất cả tiếng hoan hô toàn trường đều che lấp xuống dưới. Trên người đường Vũ Lân âm thanh long ngầm ứng với mà phát ra. Đồng thời trong mắt hắn chợt lóe sáng, hoàng kim long hống cơ hồ là chớp mắt liền phóng thích ra ngoài. Hắn đã sớm đề phòng một chiêu này của ai như hằng. Đồng thời hắn cũng biết, một khi trái tim vị sư huynh này phát ra âm thanh, liền có nghĩa là, lực chiến đấu của hắn tăng lên tới cực hạn. Đây là ở trong trận đấu, hơn nữa khoảng cách quan sát gần, đường Vũ Lân rõ ràng phát hiện. Thời điểm tiếng tim đập xuất hiện trong 8 cái hồn hoàn trên người A Như Hằng, hồn hoàn thứ bảy màu đen chấn động rất nhỏ rồi thoáng một phát. Sau đó phía trên xuất hiện một tầng đường vân tinh mịn màu vàng nhạt. Võ hồn chân thân sao? Tiếng tim đập là biểu hiện võ hồn chân thân của hắn sao? Đường Vũ Lân chớp mắt liền tỉnh ngộ lại. Khó trách, khó trách sư huynh tại tiếng tim đập này xuất hiện lại trở nên cường đại như thế. Nhịp tim tiếng điếc tai nhức óc, chấn nhiếp tâm thần. Đáng sợ hơn chính là nó có thể dẫn động huyết mạch người khác chấn động. Tiếng hoan hô người xem bên ngoài đột nhiên biến mất. Không thể nghi ngờ, đây là tinh đấu chiến võng sử dụng kỹ thuật ngăn cách tất cả âm thanh bên trong, để tránh cho âm thanh truyền ra phía ngoài, tạo thành ảnh hưởng. Hoàng Kim Long hống cùng kịch liệt tiếng tim đập hòa lẫn nhau. Tất cả toàn thân Đường Vũ Lân đều bị đầu Kim Long cực lớn bao trùm. Cùng lúc đó, Kim Long cực lớn ở sau lưng, một đóa oát kim hương màu tím nhạt cực lớn lặng yên nở rộ, thôn thực thiên địa. Trong không khí tất cả phần tử năng lượng điên cuồng hướng Đường Vũ Lân hội tụ mà đi giờ khắc này hắn cũng không dám có nửa phân giữ lại. tại dưới tác dụng của thôn thực thiên địa, bản thân hồn lực của hắn cũng là tiếp theo tăng vọt. đồng thời chỗ hoàng kim long hống sinh ra đầu rồng cực lớn, xung quanh nhanh chóng hiện lên một tầng vầng sáng màu vàng lam. tầng vầng sáng màu vàng lam này khuếch tán hướng ra phía ngoài. âm thanh hoàng kim long hống lập tức nhiều thêm một tầng cảm nhận linh hồn, làm khí huyết trong cơ thể đường vũ lân chấn động không bị ảnh hưởng của ai như hằng. hắn tu luyện cũng là bản thể bí pháp. Đồng thời lại còn có huyết mạch cường đại của Kim Long Vương. Cái này để cho ảnh hưởng từ nhịp tim của A như hằng, hạ xuống thấp nhất đối với hắn. Thân hình A như hằng lóe lên, tay phải ngang nhiên oanh ra. Giờ khắc này, thân thể của hắn cũng không có lại bành trướng thêm. Nhưng toàn thân lại tản mát ra một loại khí tức kỳ lạ. Giống như là một cái siêu cấp định trang hồn đạo đạn pháo áp súc vô cùng. Lúc trước, đường Vũ Lân đã từng suýt nữa bị định trang hồn đạo đạn pháo cấp 9 đánh chúng, là cổ nguyệt cứu được hắn. Mà cảm giác ở thời điểm bị đạn pháo nổ tung, cùng với hiện tại không kém bao nhiêu. Bên trong tiếng gầm gừ của Lam Hoàng Kim Long hống. Hoàng Kim Long thương đâm ra, như cũ là Lam Hoàng Long Thăng Thiên. Nhưng cùng so với trước, có thôn thực thiên địa tăng phúc. Một kích Lam Hoàng Long Thăng Thiên này rõ ràng phải cường đại hơn nhiều. Thương y bắn ra, thương mang màu bạch kim trói mắt tựa như răng nanh cựu long. Thân hình cự long che lên một tầng màu vàng lam trước mắt muốn đem A như Hằng thôn vệ. Đúng lúc này, hai tròng mắt A như hàng đột nhiên biến lớn. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Nơi khóe mắt thậm chí có lưu quang tràn ngập hướng ra phía ngoài, tùng tùng. Ở bên trong tiếng tim đập mạnh mẽ hữu lực a như hàng đột nhiên hé miệng, hướng về kim long thăng thiên phát ra một tiếng gào thét. Tại bên trong sóng cực lớn của tiếng gầm gừ. Mãnh liệt sóng chấn động xuất ra vậy mà, để cho bản thân năng lượng chấn động của kim long thăng thiên, giảm mạnh một phần ba sau đó liền nhìn đại lực vương mãnh liệt lóe thân lên, trực tiếp dùng thân thể chính mình hướng lam hoàng long thăng thiên đánh tới, oanh lên một tiếng. đường vũ lân bị đánh bay, thậm chí toàn thân long nguyệt đấu khải đều tại sau khi lam hoàng long thăng thiên biến mất liền xuất hiện tiếng ma sát tinh mịn, ma ghê răng. nếu như nói lúc trước a như hằng như một tòa núi lửa, như vậy hắn hiện tại giống như là thái dương từ trên trời giáng xuống, nóng bỏng huyết mạch chấn động, thậm chí thiêu cháy đường vũ lân có loại cảm giác ngũ tạng như lửa đốt. Độ hồ trong cơ thể hắn khí huyết đều bị khí huyết đối phương kéo bốc hơi đi, long hạch của hắn nhảy lên rõ ràng trở nên kịch liệt hơn. Chỉ có chính thức đối mặt mới có thể biết rõ, A Như Hằng ở dưới trạng thái mạnh nhất đáng sợ đến cỡ nào. Phỉ Thúy Vương, bại không oan, khó trách hắn liền cơ hội phản kích đều không có. Nguyên Lai like sư huynh vậy mà mạnh mẽ đến như vậy. Ý nghĩ này từ trong đầu Đường Vũ Lân chợt lóe lên rồi biến mất. Còn lần này, A Như Hằng cũng không có một lần nữa cho hắn cơ hội thở dốc. Thân hình lóe lên, đã đến trước mặt đường Vũ Lân. Nắm tay phải ngang nhiên oanh ra, trực tiếp đánh tới hướng lồng ngực đường Vũ Lân. Tốc độ tuyệt đối cộng thêm lực lượng tuyệt đối. Không có kỹ xảo gì, chính là thuần túy áp chế. Thời khắc mấu chốt, đường Vũ Lân không có nửa phân do dự, trước mắt liền kích phát lĩnh vực Kim Long cuồng bạo chính mình. Một tầng vầng sáng màu vàng từ trên người khuếch tán mà ra. Cùng lúc đó, Hoàng Kim Long thương trong tay biến mất, tay phải ngang nhiên vung ra. Lam Hoàng tịch diệt thần trào cực lớn xuất hiện ở bên trong không trung ngang nhiên đánh ra. Trong tiếng nổ vang kịch liệt, dùng Lam Hoàng tịch diệt thần trào kết hợp Lam Ngân Thảo, Kim Long khủng trào, Kim Long tịch diệt thần trảo ba đại kỹ năng cường đại công kích. Hơn nữa dưới tình huống vẫn có thôn thực thiên địa tăng phúc. Vậy mà như trước không thể chống đỡ được một quyền này của ai như hằng. Quyền của hắn hung ác ngang ngược dường như không có gì không phá được. Cuối cùng vẫn là xuất hiện ở trước ngược đường Vũ Lân đường vũ lân chỉ tới kịp dùng hoàng kim long thương đặt ngang trước người đã bị nắm đấm oanh chúng thân thể cả người hắn lập tức như là đạn pháo bay ngược mà ra hung hăng đụng vào bên trên vòng phòng hỗ nơi xa mà trên người a như hằng chỉ là mặt ngoài đấu khải có thêm vài đạo bị lam hoàng tịch diệt thần chảo đánh ra dấu vết thân thể đường vũ lân bắn ngược mà quay về a như hằng lần nữa chạy nước rút hung ác ngang ngược vô cùng xuất hiện ở trước mặt hắn lại là một quyền đường vũ lân dùng tay trái hoàng kim long thương chọc lên thân thể nhanh chóng lập lòe. Tại phương diện tốc độ, hắn bằng vào hoàng kim long thể kèm theo long rực chính mình, cũng không kém hơn A Như Hằng bao nhiêu. Làm hoàng long vẫy đuôi, một cước vung ra, âm thanh long ngâm mang theo đuôi rồng ngang nhiên ném đi. A Như Hằng căn bản cũng không né tránh, oanh ra nắm đấm biến thành điện xuống dưới. Phanh lên một tiếng, chân phải đường vũ lân hung hăng đá vào trên người A Như Hằng. Lại cảm giác như là đá vào bên trên núi cao. A Như Hằng kêu lên một tiếng buồn bực, nắm đấm cũng đồng thời đập vào cánh tay trái đường vũ lân dựng lên. Giặc giặc trong tiếng nứt sương thanh thúy thân thể đường vũ lân từ trên trời giáng xuống thời điểm mắt thấy sắp đập tại mặt đất a như hằng lại xuất hiện ở bên cạnh hắn khí thế như cầu vòng lực lượng kinh khủng lần nữa bộc phát hai nắm tay đồng thời nện xuống ngang nhiên oanh hướng thân hình đường vũ lân hai nắm tay này nếu là đập chúng đường vũ lân vạn lần không may mắn đúng lúc này một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện ở dưới thân đường vũ lân trên mặt đất khẽ trống đứng vững đường vũ lân thân thể làm hắn nhanh chóng bắn ra hướng mặt bên tại dưới tình huống gần như không thể nào tránh né, lại để cho hắn tránh được một quyền này của A Như Hằng. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh khổng lồ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp đập vào trên người A Như Hằng, đem hắn đè xuống mặt đất. Hồn Linh Kim Ngữ, Hồn Linh Phách Vương Long, hai đại hồn linh cực nhanh đồng thời ra tay. Thân thể Đường Vũ Lân lăn lộn ở phía xa ổn định lại. Sau lưng Long rực mở ra, chỗ cánh tay trái Long Nguyệt Đấu khải tổn hại diện tích lớn, cánh tay đã bẻ ngoặt thành góc độ kỳ quái, triệt để đứt gãy. Có thể nghĩ, một quyền kia của ai như hằng mạnh mẽ cỡ nào. Không đợi đường vũ lân thở một ngụm. Thân cao vượt qua 70 thước, phách vương long vậy mà từ trên mặt đất được đưa lên. Ngay sau đó, vèo thoáng một phát, hướng về mặt bên bay đi. Nhìn qua, thân thể khổng lồ phách vương long cao tới 70 thước bay tứ tung ra ngoài, quả thực là có chút buồn cười. Có thể giờ khắc này, ai cũng cười không nổi. Đây là lực lượng kinh khủng hạng gì, thậm chí ngay cả phách vương long đều có thể ném bay ra ngoài sao. Hào quang kim hồng sắc tựa như từ trên mặt đất bay lên một viên thái dương, lần nữa trùng kích hướng về đường Vũ Lân. Tiếng tim đập kịch liệt kia, lại một lần vang vọng toàn trường. Đường Vũ Lân trên không trung thất kinh đập dung hai cánh tăng tốc. Thế nhưng là, cánh tay trái bị thương ảnh hưởng đến thân hình của hắn rõ ràng có chút không ổn định. Hầu như tại trong chốc lát, sẽ bị đuổi theo. Hắn gần như theo bản năng tay phải hoàng kim long thương trở tay đâm ra. Nhưng lúc này, bên trên hoàng kim long thương nhưng lại là ngay cả một điểm thương mang đều đã không có. Chỉ có bản thể đâm ra, thấy thế nào, đều khó có khả năng chống đỡ được một quyền này của A Như Hằng rồi. Tay trái A Như Hằng hư chảo, trực tiếp chụp vào mũi thương Hoàng Kim Long Thương. Tay phải thì là oanh hướng sau lưng Đường Vũ Lân. Đã xong, đã xong. Rất nhiều khán giả đều theo bản năng nhắm mắt lại. Dùng lực lượng kinh khủng kia của A Như Hằng, một quyền này oanh kích tại trên người Đường Vũ Lân, chỉ sợ thân thể Đường Vũ Lân trực tiếp cũng sẽ bị đánh phá toái. Đại Lực Vương thật là quá cường đại, trận này hắn thể hiện ra thực lực Thậm chí còn muốn vượt qua lúc đối mặt với Phỉ Thúy Vương. Lúc ấy Phỉ Thúy Vương không thể khởi xướng phản kháng. Mà lúc này Kim Long Vương tuy rằng phản kháng. Nhưng tại lực lượng kinh khủng kia, tự hồ tất cả đều là uổng phí đấy. Mà lực lượng của con người, làm sao có thể đạt đến trình độ khủng bố như thế? Ngồi trước màn hình, mục giả cũng nhẹ nhàng gật đầu, lầu bầu nói. Vũ Lân có thể trèo chống đến một bước này, đã rất không dễ dàng. Coi như là bát hoàn hồn đấu la, cũng có rất ít người, có thể ngăn cản được bẩm sinh bi pháp ba lần thức tỉnh Thái Dương chi thể. Như hằng dùng khí lực Thái Dương chi tử phát động công kích, đủ để dung truyền bất luận phong hào đấu la nào đó rồi. Trong khoảng thời gian ngắn, không nghĩ tới hắn lại có đột phá. Tối đa thêm một năm nữa, hắn thì có thể tiến vào cấp độ phong hào đấu la. Chủ vị trí bản thể tông này của ta, cuối cùng là có người kế tục rồi. Lông mày mộ thần cao lại, vô luận nói như thế nào, đường Vũ Lân đều là đệ tử của hắn tử, là đệ tử ưu tú nhất. Mắt thấy Vũ Lân muốn thua, tuy rằng thua cũng không oan uổng. Nhưng có thể hắn trong lòng vẫn là có chút không thoải mái. Trong ánh mắt chấn hoa nhưng lại có những thứ khác mang theo nghi hoặc bối rối sao. Tiểu tử này lúc nào sẽ có loại tâm tình bối rối này xuất hiện. Hắn luôn luôn trầm ồn căn bản cũng không giống như là người trẻ tuổi. Tất cả biểu lộ này đều là tại trong thời gian ngắn xuất hiện mà sau một cái chớp mắt, A Như Hằng cũng đã bắt được mũi thương Hoàng Kim Long Thương. Thời gian tại một sát Nakia dường như đã định trụ. A Như Hằng oanh ra nắm tay phải đột nhiên dừng lại một chút. Mà Hoàng Kim Long Thương của Đường Vũ Lân cũng tại chớp mắt biến thành kim hồng sắc. Nhưng vào lúc này, Đường Vũ Lân đột nhiên xoay người lại, sau lưng xương sống chắp lên, dùng một loại tư thái kỳ dị, dùng chính vai trái mình đón nhận nắm tay phải A Như Hằng, phanh lên một tiếng. Trên vai trái Long Nguyệt Đấu Khải của Đường Vũ Lân chớp mắt phá toái. Thậm chí có thể nhìn thấy, vai trái hắn bị chớp mắt đánh bại, tuôn ra một đoàn huyết vụ. Nhưng mà, ở nơi này một cái chớp mắt, người quan sát cẩn thận có thể phát hiện. Hắn bối rối tự hồ đã biến mất mà cái vai trái kia bị phá toái, dường như cùng hắn một chút cũng không có quan hệ gì. Mà cảm giác ai như hằng liền lại bất đồng. Trong tay trái cầm chặt hoàng kim long thương phảng phất là một cái vòng xoáy. Vòng xoáy đang điên cuồng cắn nuốt khí huyết chi lực hắn đang tràn đầy thái dương chi tử. Mà hắn oanh ra nắm tay phải chịu ảnh hưởng, lực công kích là có chỗ yếu bớt đấy. Nhưng tại hắn xem ra, tính lại yếu bớt cũng đủ để giải quyết đối thủ. Thế nhưng là, sau khi một quyền hắn oanh kích tại trên bờ vai đường Vũ Lân, vai trái đường Vũ Lân tuy rằng rách nát rồi, nhưng hắn vẫn cảm giác được từ trên người đường Vũ Lân, truyền đến một loại cảm giác trống không. Dường như cả người hắn đều là trống không đấy. Mà hắn oanh ra một quyền này, lực lượng bên trong có một bộ phận rất lớn biến mất. Giống như là bị đường Vũ Lân trực tiếp thôn vậy. Mà Hoàng Kim Long Thương trong tay đường Vũ Lân cũng ngay một khắc này, đã bắn ra hào quang sáng chói, Thôn vệ khí huyết chi lực kim hồng sắc của hắn bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ hơn. Lực chấn động kinh khủng nương theo lấy liên tiếp bạo tạc nổ tung mà bắn ra. A như hàng kinh hãi phát hiện, dùng lực lượng của mình, vậy mà không cách nào quấn chặt cái mũi thương kia rồi. Cho nên, hầu như liền tại thời điểm vai trái đường Vũ Lân bị phá toái, tiếp theo trong nháy mắt, Hoàng Kim Long Thương chấn động ở bên trong. Rõ ràng dưới tình huống A Như Hằng cầm nắm ở tay trái, như trước đã đâm trúng tại trên lồng ngực A Như Hằng. Phốc, mũi thương sắc bén thẳng tắp đâm vào trong cơ thể A Như Hằng. A Như Hằng chợt quát một tiếng, hào quang kim hồng sắc trên người trở nên vô cùng nóng bỏng. Sau đó hướng ra phía ngoài bắn ra, tính toán đem hoàng kim long thương đẩy ra. Nhưng mà, phía trên hoàng kim long thương chuyển tới hấp lực chớp mắt bạo tăng. Không ngừng rút lấy năng lượng của hắn, đồng thời chuyển vào trong cơ thể đường vũ lân. Một đạo thân ảnh màu vàng cũng là từ phía sau đánh tới, trước mắt quấn chặt lấy rồi thân thể của hắn. Sau đó hé miệng, một cái cắn lấy phía trên phần gáy A như hằng. Kim ngữ, A như hằng cùng đường Vũ Lân tiếp xúc gần gũi. Khoảng cách giữa hai người chỉ có một thanh hoàng kim long thương. Ai có thể dự đoán được dưới tình huống ở vào hoàn cảnh xấu như thế? Đường Vũ Lân lại còn có thể bắt được một đường cơ hội chuyển bại thành thắng. Hoàng kim long thương kia vậy mà thật sự đã đâm vào thân thể A như hằng rồi. Kim long chấn bạo hai trong mắt đường vũ lân sáng rực nắm tay phải a như hằng thu hồi hắn lại đánh muốn đánh ra một quyền mà lúc này đang bị kim Ngữ ảnh hưởng hắn toàn lực thoáng dãy ruộng kinh khủng lực lượng từ thái dương chi tử chuyển xuống thân thể kim Ngữ lại bị xé thành hai đoạn thế nhưng ngay một khắc này kim long chấn bạo của đường vũ lân đã bộc phát đến cực hạn phốc lên một tiếng một đầu hoàng kim long thương cứng rắn chui vào ngực a như hằng đâm trúng tại trên trái tim cực lớn của hắn hoàng kim long thương chớp mắt liền biến thành màu đỏ mà lực lượng A như Hằng ban đầu khủng bố như vậy cũng như là quả bóng ra bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Ngang lên một tiếng sụp sôi long ngâm, âm thanh từ trong miệng Đường Vũ Lân bộc phát ra. Từng đám cây lam ngân hoàng điên cuồng mà ra, quấn chặt lấy thân thể A như Hằng, mà khí huyết tràn đầy trong cơ thể A như Hằng lại nương theo lấy Hoàng Kim Long Thương thôn phệ, điên cuồng tràn vào trong cơ thể Đường Vũ Lân. Quá khổng lồ, phần khí huyết chi lực này thật sự là quá khổng lồ, cực lớn đến nổi Đường Vũ Lân cũng khống chế không nổi. Vậy mà trực tiếp xông về Kim Long Vương Phong ấn trong cơ thể hắn. Trong cơ thể Đường Vũ Lân Long Hạch tham lam hấp thu cái năng lượng khổng lồ này, kịch liệt nhúc nhích, khí tức bản thân huyết mạch của Đường Vũ Lân điên cuồng tăng vọt. Mỗi một cây kinh mạch mặt ngoài làn da đều tiếp theo nhô lên, hiện ra kim hồng sắc. Một mảnh kinh mạch dài hẹp bắt đầu nổ bung, nổ ra một chùm huyết vụ. Tầng Phong ấn thứ 11 trong cơ thể Đường Vũ Lân cũng tiếp theo buông lòng, đã bắt đầu xuất hiện vết rách, tinh hoa Kim Long Vương tràn ngập hung lệ chi khí bắt đầu như tơ như sợi tràn ra. Sau lưng Hoàng Kim Long rực mãnh liệt đập rung, thôi động thân thể đường Vũ Lân. Liền mang theo thân thể A Như Hằng từ trên trời giáng xuống, trung trung điệp điệp nện trên mặt đất. Kim Long chấn bạo cũng triển khai đến cực hạn, tại Lam Ngân Hoàng tăng phúc xuống, nổ bung thành từng đoàn từng đoàn vầng sáng. Tiểu sư đệ, A Như Hằng đột nhiên mở miệng nói ra. Trong âm thanh vẫn mang theo vài phần đắng chát. Sao? Tư duy đường Vũ Lân thanh tỉnh. Ngươi lừa ta. Âm thanh A Như Hằng mang theo vài phần cổ quái, tự hồ cũng không có bao nhiêu thống khổ. Lừa ta, người lừa ta, đường Vũ Lân vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, vị sư vinh này sẽ nói ra một câu như vậy. Đúng thế, hắn là lừa A Như Hằng. Ngay từ đầu trận đấu này, trên thực tế A Như Hằng liền đã rơi vào trong bẫy đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân làm sao có thể nhìn không ra, nếu thần túy cứng trọi cứng thực lực mình không phải là đối thủ A Như Hằng bản thể tông bẩm sinh bi pháp từng để cho cái nhất mạch này có thể sừng sững tại đỉnh phong hồn sư giới đại lục ở đâu ra là dễ đối phó như vậy a như hằng có thể nói là tập trung toàn bộ tích lũy trăm năm của bản thể tông mới ra được một vị như vậy cho nên từ vừa mới bắt đầu đường vũ lần liền tính toán vị sư huynh này rồi ma quỷ đảo không phải là học tập cho vui đấy hắn kỳ thật một mực tại che giấu cất giấu hoàng kim long thương chính mình sau khi trải qua chảm long đao đánh bóng hoàng kim long thương trở nên càng thêm sắc bén Sắc bén nhất chính là bản thể Hoàng Kim Long thương. Đường Vũ Lân một mực tại che giấu đúng là điểm này. Thẳng đến thời khắc cuối cùng, thời điểm A như hằng mắt thấy sắp đạt được thắng lợi, đường Vũ Lân dùng cánh tay trái chính mình, và vai trái để tranh thủ cho mình cơ hội. Thời điểm hắn bị oanh trúng vai trái, hắn dùng ra đấy chính là thức thứ sáu Kim Long vật dụng trong Kim Long cửu thức, đã hóa giải đại bộ phận lực công kích, cũng đem mượn lại lực lượng kia. Mà Kim Long chấn bạo, Hoàng Kim Long thương sắc bén, cũng tất cả đều tại thời khắc này bộc phát ra. Bằng vào năng lực thần khí thôn phệ, rút cuộc chế tạo cho mình một đường cơ hội chiến thắng này. a như hàng cuối cùng vẫn là xem thường sự sắc bén của Hoàng Kim Long Thương. Hắn bẩm sinh bí pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng tại Hoàng Kim Long Thương bản thể sắc bén trước mặt, cuối cùng vẫn không thể nào chống đỡ được. Bên trên Hoàng Kim Long Thương không có thương mang xuất hiện, cũng không phải hắn không cách nào phóng thích. Mà là hắn tận lực không có phóng thích bởi vì thương mang phóng ra ngoài, độ sắc bén là không bằng bản thể đấy. Chỉ có bản thể, mới có thể đem nó sau khi bị đánh bóng sắc bén hoàn mỹ thi triển ra. Đồng thời còn có thể khiến kẻ địch coi thường. Tại bên trên ma quỷ đảo, đường vũ lân học được không chỉ là tâm tính, lại còn có thể lợi dụng tất cả cái có thể lợi dụng được. Trước khi bắt đầu trận đấu này, hắn liền đã phán đoán đối với vị sư huynh này. Bản thể tông bẩm sinh bi pháp khó có thể tu luyện như thế. Hơn nữa vị sư huynh này tu vi cũng đúng là tại phía xa phía trên hắn. Hắn hoàn toàn có thể khẳng định, đơn thuần tại phương diện tu vi, chính mình chỉ sợ hoàn toàn không phải đối thủ vị sư huynh này. Nếu muốn chiến thắng ai như hằng, trừ vào thực lực bản thân phải hoàn toàn phát huy được ra, đồng thời còn phải tìm đến cơ hội thích hợp. Vị sư huynh này thổi nhỏ tu luyện tại bản thể tông. Đối với bên ngoài tiếp xúc ít, coi như là kinh nghiệm chiến đấu đầy đủ phong phú. Nhưng đối với nhân tâm chưa chắc hiểu rõ. Bởi vậy, từ lúc vừa mới bắt đầu thi đấu, trên thực tế đường Vũ Lân liền lưu lại ba Nếu không, đơn thuần tại phương diện tốc độ, hắn trên thực tế còn có thể vượt qua A Như Hằng. Nguyên nhân chính là như thế, A Như Hằng liền từng bước từng bước một rơi vào trong cạm bẫy đường Vũ Lân. Rút cuộc, vẫn là bị đường Vũ Lân bắt được cơ hội, lợi dụng Hoàng Kim Long thương sắc bén thôn phệ. Tìm được thời cơ tốt chuyển bại thành thắng, nhất kích tất sát Nhưng đường Vũ Lân trả giá cũng tương đối không ít. Hắn là dùng cách đứt rời cánh tay trái chính mình làm mồi nhử mới lấy, được cơ hội như vậy. Nếu như không phải bản thân hắn lực ý chí đầy đủ kiên cường dẻo dai. Sau khi cánh tay đứt còn có thể bảo trì lực công kích đỉnh phong mà nói, nếu muốn chiến thắng ai như hằng, cũng không dễ dàng như vậy. Đây cũng là vì cái gì, tại thời điểm a như hằng thua trận tranh tài, lại nói hắn gạt người. Chớp mắt nghịch chuyển, làm cả sân thi đấu lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ ra, dưới tình huống nghịch cảnh như vậy. Kim Long Vương vẫn còn có năng lực chuyển bại thành thắng. Phần trầm mặt này, trọn vẹn rằng có mười mấy giây. Sau đó, tiếng hoan hô đột nhiên tựa như là giếng phun bão phát lên. Kim Long Vương, Kim Long Vương, Kim Long Vương. Tiếng hoan hô đứt tai nhức ốc phảng phất muốn đem chọn cái sân đấu lật tung. Người ban đầu ủng hộ đường Vũ Lân là nhiều hơn. Là bởi vì hắn một mực rơi vào hạ phong mà bị đè nén. Mà giờ này khắc này, phần này áp chế này rút cuộc có thể phóng thích. Trong lúc nhất thời, tất cả hoan hô đều quay chung quanh tại bên cạnh đường Vũ Lân. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Đường Vũ Lân đứng thẳng thân thể, mặc dù thiếu đi một cái cánh tay. Thậm chí nửa người cũng đã bị máu tươi bao trùm. Nhưng hắn vẫn là ngạo nghẽ đã dơ hoàng kim Long Thương trong tay lên. Trên màn hình, hai chữ quán quân cực lớn, cùng với hướng trên đỉnh đầu đường Vũ Lân xuất hiện hư ảnh Vương Miện. Không khỏi hiển lộ ra rõ ràng lấy, hắn đã là người mạnh nhất lần so tài này. Tình đấu chiến võng toàn bộ liên bang, hồn sư chiến, quán quân cuối cùng. Các chủ, các vị lão sư, đồng bạn, tất cả sư trưởng Sư Lai Khắc học viện đã chết đi, đám đồng học, các ngươi nhìn thấy không? Ta thắng, ta là quán quân rồi. Đây không phải là thắng lợi thuộc về của ta, đây là thắng lợi thuộc về Sư Lai Khắc học viện chúng ta. Giờ lên cao hoàng kim long thương kim quang sáng chói. Giờ khắc này, trong tâm cùng dòng máu Đường Vũ Lân đang kịch liệt sôi trào lên. Áp chế tại trong lòng một ít gì đó, giờ cũng như giếng phun bộc phát ra. Vô luận con đường phía trước tương lai khó khăn đến cỡ nào, ta nhất định sẽ đi tới. Sử lai khắc cũng cuối cùng được ta cùng đồng bạn nỗ lực phục sinh. Ta thắng, vì vinh quang sử lai khắc. Trước màn hình, không biết bao nhiêu người kích động, lại có bao nhiêu người im lặng không nói gì. Mà giờ khắc này, tràn ngập trong mắt bọn hắn đấy, chỉ có nam nhân kia bị kim quang bao trùm. Hắn là quán quân, số 33, Kim Long Vương. Lúc này huyết nhất cùng với các vị huyết thần của huyết thần doanh, tất cả đều tại trong đại sảnh huyết thần doanh xem trận đấu này. Nguyên lai huyết cửu, lúc này đã há to miệng. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình trước đó 10 phần tin tưởng, giờ khắc này vậy mà có chút sợ hãi. Không biết từ lúc nào, hắn vậy đã mất đi chiến ý trước đường Vũ Lân, giờ đã là không còn sót lại chút gì. Nếu như mình đối mặt với vị đại lực vương kia, chính mình có thể thắng được sao? Đáp án dĩ nhiên là rõ ràng đấy. Như vậy, đối mặt với đường Vũ Lân có thể chiến thắng đại lực vương thì sao? Ánh mắt huyết nhất thâm trầm, không ai có thể nhìn ra tâm tình của hắn lúc này. Mà đồng dạng cũng xuất thân tại sử lai khắc học viện, huyết tam, huyết ngũ, lúc này lại đã sớm nắm chặt nắm đấm rồi. Hắn thắng, hắn cuối cùng không hổ là chi thủ sử lai khắc thất quái đương đại. Tương lai của sử lai khắc học viện vẫn còn. Đồng dạng là tại trước màn hình, ánh mắt mục dã có chút ngốc trệ đi. Tại trong đôi mắt hắn đạo thân ảnh kia đã đứt rời cánh tay, nhưng là quật cường mà kiêu ngạo như vậy. Đúng vậy, hắn là đáng giá để kiêu ngạo, hắn thắng. Chính như mộ thần cùng Trấn Hoa đã nói, hắn là một người am hiểu sáng tạo kỳ tích. Mà hắn lại một lần nữa sáng tạo ra kỳ tích. Tiểu sư đệ thật là lợi hại nha. Một tiếng thở phò vang lên, ở bên trong gian phòng, thân hình nam tử cao lớn có chút hậm hực đi ra. Thình linh chính là vị kia mới chiến đấu cùng đường Vũ Lân, đại lực vương A Như Hằng. Không sai, hắn vốn là ở chỗ này đấy. Lần tham gia thi đấu này, hắn vẫn luôn được mục dã chỉ điểm xuống. Cho nên, hắn đối với đường Vũ Lân rất hiểu rõ, cũng tương đối không ít. Đáng tiếc chính là, cho dù là mục dã đối với đường Vũ Lân bây giờ, cũng đã không còn hiểu rõ như trước kia rồi. A Như Hằng tướng mạo công chính, không có anh Tuấn như đường Vũ Lân. Nhưng cũng là mày rậm mắt to, tràn đầy chi khí dương cương giáng người khôi vĩ, vừa đứng ở chỗ đó, dĩ nhiên là có loại hùng vĩ như nước sâu núi cao. Mục giã quay đầu, nhìn về phía A như hằng, thản nhiên nói. Người thua, không oan. Cùng so với vũ lân, kinh nghiệm của người ít hơn nhiều rồi. A như hằng sờ sờ đầu chọc chính mình, ha ha cười một tiếng. Không có chuyện gì, thua thì thua rồi. Dù sao cũng không có thua bởi người ngoài. Lão sư, lòng ta rất tốt. Khóe miệng mục giã co giật thoáng một phát. Cái gì mà tâm tính tốt? Ai nói với ngươi cái này? Người đệ tử này cái gì cũng tốt, chính là cá tính bên trên cũng tùy tiện đấy. Lại nói tiếp, bản thể tông giao cho trong tay hắn, thật là không bằng Vũ Lân. Cùng so với Vũ Lân, vô luận là trí tuệ vẫn là trầm ổn, ai như hằng đều kém rất xa. Thế nhưng là, trên người Vũ Lân, lưng đã đeo quá nhiều chuyện rồi. Chỉ sợ, hắn sẽ không chịu nổi gánh nặng thêm nữa. A như hàng cười hắc hắc. Lão sư, đánh nhau cùng tiểu sư đệ rất đã ghiền. Sư đệ giống như đất sét vậy, đánh chúng cũng không nát. Tiểu sư đệ, rất rắn chắc nha. Ta có thể đi tìm sư đệ hay không? Sau này nếu có thể mỗi ngày cùng hắn luận bàn, ta tuyệt đối có thể tiến bộ nhanh lên. Bản thể tông bẩm sinh bí pháp, quan trọng nhất là phương thức tu luyện. Chính là không ngừng rèn luyện bản thân. Rèn luyện bản thân tốt nhất là rèn luyện trong chiến đấu. Thế nhưng là, cho dù là mục dã cùng rèn luyện với người đệ tử này, cũng đã trở nên 10 phần khó khăn. Dù sao, loại rèn luyện này là cần cứng đối cứng. Tâm thần khẽ nhúc nhích, đúng vậy. Sư huynh đệ bọn hắn, cũng nên liên lạc với nhau thôi. Sau lưng chuyển tới một âm thanh, để cho mục dã biểu lộ lập tức trở nên cứng ngắc. Được rồi, nấu cơm đi, mục dã, Thắng bại là chuyện thường của binh gia, không được để ý, chấn hoa vỗ vỗ vai của hắn. Mục dã khóe miệng co giật, cả giận nói. Cái gì gọi là thắng bại là chuyện thường của binh gia? Đều cũng là đệ tử của ta được không? Cũng như là ta được không? Chấn hoa cười nhạo một tiếng. Được, được, trước ngươi còn nói. Như hằng có thể thắng cơ mà, kết quả thì sao? Đi làm cơm đi, thua thì thua, không có gì. Ta, mục giã lại cứng đờ không nói được gì. Tuyết lỡ tựa như sóng to gió lớn, kéo lấy tuyết phong chảy xuống. Trong lúc nhất thời, chung quanh sơn mạch sinh ra một hồi liên động bóng tuyết bay tán loạn, hàn khí bức nhân. mà cái tuyết lở này xuất hiện bởi vì tiếng hoan hô điếc tai nhức óc vang lên. một khắc đường vũ lân đã lấy được vô địch cuối cùng vô địch này. toàn bộ huyết thần quân đoàn liền biến thành một mảnh biển người sung sướng. bảo vệ lấy thâm uyên thông đạo, bọn họ là rất cô đơn lạnh lẽo đấy. bọn họ cũng không biết sợ đấy. yên lặng ở chỗ này, bảo vệ lấy toàn bộ đại lục, thậm chí là toàn bộ con người cùng tất cả sinh vật bên trên đấu là đại lục. bọn hắn đã bỏ ra vô số. Sinh hoạt ngày thường, bọn hắn đã quá mức nhạt nhẽo. Còn thời khắc lần này, rút cuộc đã có có thể cho huyết thần quân đoàn sự hãnh diện. Đúng vậy, tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, thi đấu hồn sư, quán quân cuối cùng là thuộc về huyết thần quân đoàn. Đây là quang vinh của toàn bộ quân đoàn. Hầu như mỗi một tên binh lính, chỉ cần không phải tại phiên trực thâm uyên thông đạo. Tất cả đều đi ra ngoài quân doanh, tất cả đều dơ cao lên hai tay của bọn hắn mà hoan hô. Bọn hắn bị đè nén quá lâu rồi. Rõ ràng bọn họ là quân đoàn cường đại nhất toàn bộ liên bang, nhưng lại không người nào biết được. Còn lần này, bọn hắn đã lấy được quán quân, bọn hắn đã có được vinh quang. Bọn hắn mất thấy tại thời khắc cuối cùng. Sau khi đường Vũ Lân đạt được quán quân, đã thu hồi Hoàng Kim Long Thương trong tay, dùng nắm đấm nện tại trước ngực của mình. Dùng phương thức hành lễ của huyết thần quân đoàn. Đúng vậy, đó là nghi thức chào theo quân đội của huyết thần quân đoàn, chỉ thuộc về huyết thần. Dù là chỉ có chính bọn hắn mới hiểu được. Nhưng mà, vậy là đủ rồi nhiệt huyết của quân nhân đem trọn rét lạnh của quân doanh này hoàn toàn gạt ra. thậm chí so với lần sinh mệnh triều tịch kia, càng làm cho toàn quân hơi chút rung động cùng sự hưng phấn. Quán quân, quán quân, quán quân. Tiếng hoan hô từ một điểm đến hợp thành một mảnh. Chỉ dùng ngắn ngủn mấy giây, dù là sơn phong chung quanh đều xảy ra tuyết lở. Tuyết cũng không cách nào che giấu được những thứ kích động này của các chiến sĩ. Giang Ngũ Nguyệt tại gào rú, Giang Thất Nguyệt thì hò hét, Long Vũ Tuyết lại thét lớn lên. Con có cả những người đã biết hoặc không biết Đường Vũ Lân cũng hét lên. Mã Sơn đang dùng lực nện búa vào bộ ngực của mình, dường như cái vô địch cuối cùng kia chính là của hắn vậy. Lăng Vũ Nguyệt nở nụ cười, hai cánh tay của nàng ngẩng lên, hai tay mười ngón chỉ lên trời. Nàng vẫn còn chờ đợi, đợi Đường Vũ Lân tại chung kết cơ giáp cuối cùng có thể chiến thắng đối thủ. Có lẽ tại trên thao tác kỹ xảo hắn không phải mạnh nhất, thế nhưng là tổng hợp thực lực, hắn cũng tuyệt đối là mạnh nhất. Nàng tin tưởng điểm này. Nàng tin tưởng, đường Vũ Lân sẽ mang đến một cái song quan vương cho huyết thần quân đoàn. Huyết thần quân đoàn đã bị đè nén quá lâu. Mà phần thổ lộ này, không thể nghi ngờ làm cho cả quân đoàn tại giờ khắc này đều tràn đầy lực ngưng tụ. Mà giờ khắc này, thân là quân đoàn trưởng huyết thần quân đoàn, minh kính đấu là trương huyễn vân cũng rất muốn khóc. hắn thậm chí hung hăng tát vào chính mình. Cơ hội, rõ ràng đã từng bay ở trước mặt mình, nhưng chính mình lại dễ dàng buông tha như vậy. Ban đầu, mình là có cơ hội lôi kéo một vị trẻ tuổi như vậy làm người thừa kế của mình. Còn có ai so với hắn thích hợp hơn đây? Lại bị lão gia hòa tào đức chí kia đoạt lấy trước. Hắn hối hận quá. Thế nhưng là, tại trong hối hận, hắn cũng tràn đầy kiêu ngạo. Những tên khốn kiếp ở quân bộ kia, các ngươi xem một chút đi. Quán quân cuối cùng, là thuộc về huyết thần quân đoàn chúng ta đấy. Huyết thần quân đoàn, chính là mạnh nhất toàn quân, sợ rằng chúng ta cũng không có tại bên trong danh sách quân bộ. Ở bên trong huyết thần quân đoàn, lúc này người duy nhất bình bình tĩnh được, khả năng cũng chỉ có Đường Vũ Lân ở ký túc xá. Ở bên trong tiếng hoan hô, hắn cũng là nhiệt huyết sôi trào, nhưng hắn vẫn là lựa chọn rời khỏi chiến võng, trở lại trong phòng của mình. Một trận chiến hôm nay, hắn thu hoạch thậm chí lớn hơn nhiều so với lúc cùng cuồng phong ma đao tư Mã Kim Trì. Hắn cảm nhận được khắc sâu bản thể tông bẩm sinh bí pháp cường đại đến cỡ nào. Hắn thậm chí có thể khẳng định, nếu như mình có thể luyện thành bản thể tông bẩm sinh bí pháp như vậy ít nhất tại lúc đột phá hai tầng kim long vương phong ấn tiếp theo cũng sẽ không có vấn đề gì mà bản thể tông bẩm sinh bí pháp chỉ sợ cũng là phương pháp luyện thể mạnh nhất toàn bộ con người vô luận như thế nào cũng muốn thử một chút nghĩ tới đây hắn bấm hồn đạo thông tin cho mục dã thông tin liên tục vang lên vài tiếng cũng không có người nói nghe lão sư đang làm gì nhỉ sao lại không tiếp thông tin trong lòng đường vũ lân nghi hoặc đúng lúc này rút cuộc đã tiếp thông âm thanh mục hữu khí vô lực truyền đến Gọi làm gì vậy? Lão sư phải không? Đường Vũ Lân hỏi rõ. Đúng vậy. Người thắng, chúc mừng ngươi. Mục giã Thản nhiên nói. Cái này cũng không quá như là chúc mừng. Giống như Lão sư cũng không thể nào vui vẻ như thế. Đường Vũ Lân trong lòng nghi hoặc chẳng lẽ là bởi vì chính mình đánh bại sư huynh sao? Lão sư, ngài đang làm gì thế? Nấu cơm. Âm thanh vô lực trở nên phẫn nộ. Đường Vũ Lân sừng suốt một chút. Lão sư, người không có chuyện gì chứ? Trải qua phát tiết ngắn ngủi, Mục Giã đã trở nên bình thường đi nhiều. Không có chuyện gì, tại vì ta đang nấu cơm cho hai tên trung niên vô lương, cùng với một cái thùng cơm di động. Tên thùng cơm kia nói đánh với người vô cùng đã hiền, lát nữa muốn đi tìm ngươi. Thùng cơm là ai? Tìm con sao? Đã hiền là gì chứ? Đường Vũ Lân kinh ngạc nói. Đại sư huynh cùng ở một chỗ với người sao? Đúng vậy. Mục Giã tức giận nói tiếp. Nếu như ngươi là để báo tin vui, ta có thể cúp máy đấy. Ta ở đây rất vội. Đường Vũ Lân nói, không, không, không phải báo tin vui. Là như thế này, con cảm thấy bẩm sinh bi pháp của Đại sư Huynh rất cường đại. Người xem, con cũng là nhập thất đệ tử của người. Có phải hay không cũng có thể thử tu luyện thoáng một phát. Đúng vậy. Hà, ngươi nói gì? Sau khi nghe, mục dã còn không quá để ý, nhưng rất nhanh hắn liền kịp phản ứng, giật mình mà nói. Ngươi muốn tu luyện bẩm sinh bi pháp sao? Đường Vũ Lân nói, có thể được chứ, lão sư. Mục giã ngẩn người, ngược lại tâm tình bắt đầu phát sinh biến hóa. Vậy ngươi có biết bẩm sinh bi pháp tu luyện khó khăn đến cỡ nào không? Đường Vũ Lân nói, con đã từng nghe người nói qua. Con biết rõ đấy, đều là người nói cho con biết. Thế nhưng là người xem, huyết mạch của con thiên phú dị bẩm. Cường độ thân thể vẫn rất không tồi. Tuy rằng so ra kém đại sư huynh, nhưng so với hồn sư bình thường vẫn là mạnh hơn nhiều. Con cảm thấy, có lẽ con có cơ hội có thể tu luyện bẩm sinh bi pháp đấy lông mày mục dã trao lên, suy nghĩ một chút nói, như thế có thể thử một chút. ngươi cũng hiểu được bẩm sinh bí pháp bản thể tông chúng ta rất mạnh mẽ sao? đương nhiên rồi, lão sư. nếu như con không phải mưu lợi, con làm sao có thể thắng được đại sư huynh? bẩm sinh bí pháp bản thể tông chúng ta tuyệt đối là thần công luyện thể đệ nhất đương kim thế gian. nếu có cơ hội, con dĩ nhiên muốn nếm thử thoáng một phát. nói hay lắm. chỉ cần ngươi có thể đem bẩm sinh bí pháp tu luyện thành công, tất cả mặt khác đều như là mây bay. Ngươi tại huyết thần quân đoàn đúng không? Vừa vạn ta để sư huynh đi tìm ngươi, đem phương thức tu luyện bẩm sinh bi pháp cũng chuyển cáo cho ngươi. Bất quá, ngươi phải cẩn thận ước định, không được đơn giản đếm thử. Nếu như tầng thứ nhất luyện không thành, cũng đừng có miễn cưỡng luyện tiếp. Bẩm sinh bi pháp phản phệ là rất phiền toái. Bất quá, dùng cường độ thân thể của ngươi, đúng là có thể thử một lần. Tầng thứ nhất thành công lại nói tới tầng khác. Vâng, tạ on lão sư. Đường vũ lân đại hỉ. Mục giã vậy mà cho phép hắn tu luyện bẩm sinh bí pháp. Đây căn bản chính là đại pháp bí truyền của bản thể tông. Từ ý nào đó bên trên mà nói, hắn thật ra là đệ tử của cả đường môn nữa. Mà bản thể tông chẳng qua là bái sư, cũng không có chính thức nhập môn. Cút thông tin, ban đầu mục giã phiền muộn biểu lộ đã trở nên hương phấn lên. Thì thao tự nhủ. Rất tốt. Tiểu tử này vậy mà chủ động tới tìm ta. Yêu cầu tu luyện bẩm sinh bí pháp. Cái này đã chứng minh, bẩm sinh bí pháp cường đại. Tố chức thân thể của hắn, tuy rằng tu luyện đã chậm chút ít, nhưng nói không chừng thật là có vài phần cơ hội. Chẳng qua là, tầng thứ nhất kia ngưng tụ khí huyết chi hạch quá mức khó khăn. Chẳng qua là thân thể cường độ đầy đủ, chỉ sợ cũng vẫn là rất khó. Lát nữa để cho như hằng mang theo một ít thiên tài địa bảo cho hắn. Thử một chút xem, nếu là cũng luyện thành rồi. Hắc hắc, vậy bản thể tông của ta, thật có thể chính là có cơ hội một bước lên trời. Hắn căn bản đại pháp đều tu luyện rồi, hắn cũng không thể không thừa nhận là đệ tử của bản thể tông chúng ta. Hắc hắc, cái gì mà đa tình đấu la, vô tình đấu la? Các ngươi chờ xem đi, xem một chút đến lúc đó tiểu quái vật này càng hướng về ai, hừ hừ. Mục Dã, ngươi hừ hừ cái gì vậy? Làm cơm xong chưa? Soảng một tiếng, Mục Dã giật mình rơi cả bát cầm trên tay. Đã có lão sư hứa hẹn tâm tình đường Vũ Lân thật tốt, nghe ý tứ lão sư, bẩm sinh bí pháp này cũng hẳn là chia từng cấp đấy. Mà tân thứ nhất hẳn là trọng yếu nhất. Sư huynh sắp tới sao? Vừa vặn quá. Hiện tại vô luận là mã sơn hay vẫn là giang ngũ nguyệt cũng đã có chút không thích hợp để tu luyện đối chiến rồi. Thực lực đại sư huynh mạnh mẽ như vậy, hơn nữa cũng giống như mình là am hiểu lực lượng. Ngược lại là vừa vặn đấy. Đối với việc a như hằng đến đây, trong lòng hắn lập tức liền tràn đầy chờ mong. Có một vị như vậy với tư cách bồi luyện, hắn có thể thoải mái đầm đìa triển khai một thân sở học. Hắn tin tưởng tốc độ tu luyện của mình còn có thể gần một bước tăng lên a. Ý nghĩ này, hắn cùng A Như Hằng hầu như là giống nhau. Mỉm cười thản nhiên hiện hiện tại trên khuôn mặt. Hai tay Đường Vũ Lân ở trước ngực khép lại, trong mắt hào quang lập lòe, không khí đều vặn vẹo vài phần rất nhỏ, tiến vào trạng thái minh tưởng. Nhịp tim kịch liệt của A Như Hằng, cùng với khí huyết chấn động biến hóa trong chiến đấu, đối với tu luyện của Đường Vũ Lân đều có dẫn dắt không nhỏ. Tại phần áp lực cực lớn đè xuống, hắn thậm chí cảm giác được tu luyện Kim Long Vương huyết mạch đều đã có một ít phương pháp con có chính là, Kim Long cửu thức chính mình đúng là tiếp tục tiến bộ. Mà phía sau liền cần chính mình nghiên cứu cùng sáng tạo, đó mới là năng lực thuộc về mình. Các bạn đang nghe chuyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Hắn thắng rồi, một vòng mỉm cười thản nhiên, hiện hiện tại trên khuôn mặt cổ Nguyệt Na. Lúc này tâm tình của nàng rất tốt, hắn thật sự trở nên cường đại rồi đấy. Hơn nữa, tốc độ trở nên mạnh mẽ, so với trong tưởng tượng của chính mình nhanh hơn một ít. Nên chuẩn bị trở về đi, tham gia hết thi đấu cuối cùng, hắn sẽ đến tìm mình đấy. Chủ thượng, một âm thanh trầm thấp đột nhiên vang lên. Cổ Nguyệt Na nhớ mày. Sao ngươi lại tới đây? Một đạo thân ảnh màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở cách đó, không xa bên người nàng. Tất cả chung quanh cũng tiếp theo trở nên đen tối, giống như là tất cả ánh sáng đều bị hấp thu đi. Chủ thượng, quán quân tinh đấu chiến võng, hẳn là hắn phải không Ngài vẫn không thể quyết định sao. Ngài hẳn là cũng nhìn thấy được tốc độ phát triển của hắn rất nhanh. Tiếp tục như vậy, tương lai rất có thể sẽ mang lại cho chúng ta phiền toái lớn. Dù sao, hắn có thể ảnh hưởng đến ngài. Ánh mắt cổ Nguyệt Na lạnh lẽo. Ta xử trí như thế nào, còn không cần ngươi tới dạy ta. Xin lỗi chủ thượng. Ta chỉ là muốn nhắc nhở ngài. Vì đã chết đi nghìn nghìn vạn vạn con dân, cũng vì nhất mạch chúng ta có thể trong tương lai tiếp tục sinh sống phổn diễn. Một lần nữa trở thành chủ nhân của đại lục, vẫn nên là nhanh chóng hạ thủ thì tốt hơn. Cổ Nguyệt Na ánh mắt lạnh lẽo. Đã biết rồi, đi ra ngoài đi. Thân ảnh màu đen than nhẹ một tiếng. Vâng, ánh sáng một lần nữa khôi phục. Hảo tâm tình của Cổ Nguyệt Na đã mất, tiếp theo là sự chán nản. Lông mày nhíu chặt, thật lâu không nói gì nữa. Chủ thượng cuối cùng vẫn là không hạ được quyết tâm sao. Người kia, hẳn là tại phía Tây, không sai được. Trước đó chủ thượng chính là từ phía Tây trở về. Phán đoán không gian chấn động, ta sẽ không đoán sai. Hùng quân, ngươi đi tím hắn đi. Được, cứ giao cho ta. Thời điểm đường Vũ Lân từ trong khi tu luyện tỉnh táo lại, đã qua trọn vẹn một ngày. Sau khi hắn thanh tỉnh, đầu tiên nghe thấy, đấy chính là tiếng tim đập hữu lực của mình. Mặc dù tại trong trận đấu tất cả tu vi tăng lên đều không thể mang ra khỏi tinh đấu chiến võng, nhưng cảm giác chiến đấu là có thể mang ra ngoài. Trong mơ hồ, đường vũ lân đối với long hạch mình sinh ra nhịp tim, đã có một ít cảm giác mới. Tự hồ, cùng loại tiếng tim đập giống với đại sư huynh. Xem ra, uy năng long hạch chính mình, nhất định còn có thể tiến thêm một bước nghiên ép không gian. Nhìn thoáng qua thời gian, nét mặt của hắn tiếp theo siết chặt. Trận chung kết hồn sư cùng trận chung kết cơ giáp chiến, chẳng qua là cách nhau một ngày mà thôi. Bởi vì, cho dù là người tổ chức của liên bang cũng sẽ không nghĩ tới, trận chung cuối cùng kết sẽ có cùng một người tham gia. Nên lịch thi đấu là rất gần với nhau. Nói cách khác, trận chung kết cơ giáp chiến cuối cùng của đường Vũ Lân đã sắp bắt đầu. Mà đối thủ hắn sắp sửa đối mặt không thể nghi ngờ là càng cường đại hơn nữa. So với vị bong bóng vương kia càng mạnh hơn nữa. Đứng dậy, hoạt động thoáng một phát thân thể. Cảm giác được trạng thái chính mình đã đạt đến tốt nhất. Đường Vũ Lân xoay người, hướng đi vào khoang thuyền tinh đấu chính mình. Một trận chiến cuối cùng của tính đấu chiến võng toàn bộ liên bang năm nay, rút cuộc sắp bắt đầu. Trận chiến cuối cùng, lúc hai cái tên này xuất hiện trên màn hình, tại thời khắc này, ánh mắt toàn bộ liên bang cũng đã tập trung ở trên màn hình. Mà đối với dân chúng bình thường mà nói, cơ giáp chiến thậm chí so với hồn sư chiến càng thêm hấp dẫn. Bởi vì, cho dù là người thường, cũng là có thể điều khiển cơ giáp. Chỉ cần đem cường độ thân thể tu luyện tới đủ cao, lại thỏa mãn tinh thần lực nhất định. Liền có thể ghi danh vào học viện cơ giáp Hôm nay, trận đấu cơ giáp cuối cùng sắp triển khai. Cơ giáp sư mạnh nhất cuối cùng có thể cường đại tới trình độ nào. Bọn hắn cũng muốn nhìn một chút cho thỏa thích. Sau khi Thương Vương tiến vào top 16, ai cũng đánh giá không tốt về Thương Vương. Nhưng rõ ràng hắn đã vượt mọi trông gai, từng bước một đi đến đỉnh phong, cuối cùng đứng ở trên võ đài trận chung kết. Mà đối thủ của hắn chính là cơ giáp có tỷ lệ đặt cược cao nhất. Ở trong tất cả trận đấu trước đó, hầu như đều là dễ như trở bàn tay đạt được thắng lợi. Vị này, thậm chí có thể nói là truyền kỳ trong giới cơ giáp. Ở bên trong toàn bộ giới cơ giáp sư, đều lan truyền lấy uy danh của hắn. Cũng là người duy nhất trong tinh đấu chiến võng không thể che giấu thân phận của hắn. Luận thực lực, vị này cho dù là đối mặt với thần cấp cơ giáp sư, cũng có sức đánh một trận. Tất nhiên sẽ được vinh dự sẽ trở thành nam nhân thần cấp cơ giáp sư. Tuổi gần 30, cũng đã là cơ giáp chế tạo sư cấp 9 rồi. Cơ giáp chế tạo sư cấp 9 trẻ tuổi nhất trong lịch sử toàn bộ liên bang. Hơn nữa, hắn đã thành công chế tạo một đài thần cấp cơ giáp cho người khác, được xưng là thần thủ. Tại bên trên khống chế cơ giáp, hắn cũng có được được thiên phú trời ưu ái. Vô luận là cơ giáp như thế nào, rơi vào trong tay hắn, đều sản sinh ra biến hóa long trời lở đất. Hắn cũng có một cái vô cùng hiếm thấy, một cái làm chí nhớ người khác phải khắc sâu tên hắn. Thậm chí hắn tại lúc còn nhỏ chịu đủ sự diễu cợt vì cái tên này. Nhưng cái tên này, nhưng bây giờ đã là danh chấn đại lục. Hắn gọi là Vương Khô Lâu. Tại giải thi đấu năm nay được gọi là Khô Lâu Thần, võ hồn hắn, chính là xương Cốt. Khô Lâu Thần, Vương Khô Lâu, cơ giáp chiến tỷ lệ đặt cực đứng đầu. Mà so với hắn, Thương Vương tên liền lộ ra đơn bạc hơn nhiều. Thậm chí tại trong nhiều trận đấu đều suýt nữa bại trận. Thế nhưng là, đối với Thương Vương mà nói, cũng không phải là không có truyền thuyết. Mà truyền thuyết này chính là, Thương Vương cùng người mới vô địch hồn sư chiến Kim Long Vương, là cùng một người. Tại trận đấu Kim Long Vương giao đấu với Đại lực Vương. Kim Long Vương đã từng triệu hoán ra hồn linh phách Vương Long cực lớn, giống như đúc cùng thương Vương. Như vậy, bọn hắn đến cùng là đúng là một người hay không? Nếu như là một người, Kim Long Vương cường lực như thế, đối với cơ giáp nhất định sẽ có tăng phúc cực lớn. Cho nên, một trận chiến này cũng đã rất khó nói. Thật sự là nói như vậy, một trận chiến này không thể nghi ngờ cũng có nghĩa là, là hồn sư mạnh nhất thông qua cơ giáp để chiến đấu tìm ra cơ giáp sư mạnh nhất trong thời gian ngắn ngủn một ngày thông tin có quan hệ với thương vương cùng khô lâu vương cũng đã tuyên truyền khắp toàn bộ liên bang làm cho toàn bộ liên bang hơi có chút xui trào hơi có chút chờ mong mà bây giờ trận đấu này rút cuộc lại sắp tới khô lâu thần vương khô lâu hoặc là chuẩn xác mà nói hẳn là khô lâu vương vương khô lâu đường vũ lân yên lặng ngồi tại trong phòng nghỉ tất cả trí nhớ trong đầu nhớ lại thông tin có quan hệ tới vương khô lâu võ hồn vị vương khô lâu này tuyệt đối không phải đơn giản như vậy Mà là khô lâu vương, dùng xương cốt với tư cách là võ hồn, kỳ thật cũng là một bộ phận của bản thể. Nhưng hắn hỏi qua lão sư, vị vương khô lâu này cũng không thuộc về bản thể tông, mà là tới từ một cái gia tộc thần bí. Hắn là một gã cơ giáp chế tạo sư cấp 9, cũng chính là thần cấp cơ giáp chế tạo sư. Tại bên trong liên bang, tuy rằng những nghề nghiệp khác cấp cao nhất đều hơn so đoán tạo sư rất nhiều. Thế nhưng cũng tương đối mà nói, cơ giáp chế tạo sư cấp 9, toàn bộ liên bang cũng chỉ có 13 vị. Hơn nữa, coi như là bọn hắn, cũng không phải dễ dàng có thể chế tạo ra thần cấp cơ giáp đấy. Chế tạo thần cấp cơ giáp cho người khác, độ khó càng cao hơn khi chế tạo cho mình. Huống chi, vị này hiện tại mới chỉ có 33 tuổi. Nếu như không phải thân thể thừa nhận không được, hắn hẳn đã là thần cấp cơ giáp sư rồi. Không hề nghi ngờ, đối mặt với vị vương khô lâu này, đường vũ lân ứng phó, tuyệt đối sẽ không thoải mái hơn so với sư huynh của mình. Bầu không khí so tài, so với trong tưởng tượng càng thêm nhiệt liệt. Khán giả tựa hồ đã hoàn toàn quên mất thảm án trước đó. Đường Vũ Lân còn chưa đi ra thông đạo, bên ngoài cũng đã vang lên tiếng hoan hô sơn hô hải khiếu. Mà hoan hô như vậy, cũng đồng dạng vang vọng tại bên trong huyết thần quân đoàn. Không biết bao nhiêu người đang hô lớn Đường Vũ Lân cố gắng lên, bởi vì bọn họ là chính thức có thể khẳng định, Thương Vương cùng Kim Long Vương chính là một người đó. Lúc này ở bên trong thâm uyên thông đạo, đinh lên âm thanh phá toái rất nhỏ. Âm thanh xuất hiện ở chỗ sâu nhất trong thâm uyên thông đạo. Cho dù là máy dò xét nhạy cảm cũng không cách nào phát hiện được. Một cái khe hở thật nhỏ, bắt đầu xuất hiện ở chỗ sâu nhất nơi hạch tâm. Bên trên phong ấn thông đạo sáng lên một tầng vầng sáng nhàn nhạt, nhạt. Mà tầng vầng sáng này thực sự chỉ là thoáng một cái rồi biến mất. Cũng không có duy trì thời gian quá dài. Sơn mù màu đen như tơ, như sợi liền như vậy lặng yên không một tiếng động từ trong cái khe lan tràn đi ra. Rất yếu ớt thế cho nên phong ấn đều không có xúc động. Cái khí lưu màu đen hiện ra là hình dáng cái châm cái tóc. Tại trong quá trình phiêu giật, chung quanh không dứt có vầng sáng lóe ra vạn vẹo. Khí lưu màu đen bắt đầu quay quanh, mà ở trong quá trình quay quanh, tự hồ có một cái tay vô hình bị nó lượn vòng mà lên. Cái tay vô hình kia nhẹ nhàng kéo một phát, một đạo thân ảnh tại khí lưu màu đen chiếu rọi, như ẩn như hiện xuất hiện ở bên ngoài phong ấn, nơi thuộc về huyết thần quân đoàn. Khí lưu hình thành sợi màu đen, nhanh nhẹn hướng ra phía ngoài. Sau đó bay đi hướng về khoảng cách chỗ xa hơn của phong ấn. Oanh, oanh, oanh! Cơ giáp xảy bước tiêu sái vào trận. Mỗi bước đi phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Ánh mắt của mỗi một vị khán giả đều ngưng mắt nhìn phía trên hai bàn cơ giáp. Đường vũ lân điều khiển đấy tự nhiên vẫn là cận chiến cơ giáp, vũ khí là trường thương. Mà ở đối diện hắn, đồng dạng đang đi ra đấy cũng là một đài cận chiến cơ giáp, vũ khí là đao thuẫn. Một đao một thuẫn. Nhìn qua, hai bàn cơ giáp cũng không có gì khác nhau, đây là đều là chế thức cơ giáp. Thế nhưng là, lúc bọn hắn đi ra, tiếng hoan hô lại phẳng phất muốn đem trần nhà đánh sơ sát. Khô lâu thần, khô lâu thần, khô lâu thần. Cùng so với hồn sư chiến, tiếng hoan hô vậy mà thiên về một bên. Hầu như mọi người đều la lên tên khô lâu thần, mà không có một người nào coi trọng thương vương đường Vũ Lân. Biểu lộ đường Vũ Lân không thay đổi. Hắn cũng xem qua video chiến đấu của khô lâu thần. Tự nhiên hắn hiểu được vì cái gì vị này sẽ như thế được hoan nghênh như thế. Phương thức chiến đấu của khô lâu thần hoa lệ mà tràn ngập cảm xúc, đủ để hấp dẫn mọi người. Trường thương trong tay chỉ xéo xuống mặt đất. Đường Vũ Lân khống chế được cơ giáp cầm chặt ở giữa trường thương, ngưng mắt nhìn đối thủ nơi xa. Mà khô lâu vương cũng ở đây ngước mắt nhìn về phương hướng của hắn. Không hề nghi ngờ, khô lâu thần đối với quen thuộc cơ giáp, trình độ vượt xa đường Vũ Lân. Đây là do nghề nghiệp của người ta quyết định ra như vậy. Trong chiến đấu trước đó, khô lâu thần am hiểu nhất đấy chính là liên kích hoa lệ. Tốc độ cùng lực lượng kết hợp hoàn mỹ, cơ hồ là không thể ngăn cản. Vị này, được Bình Dự coi là con người có kỹ xảo cơ giáp cao tới cực hạn. Bằng không mà nói, tỷ lệ đặt cược của hắn cũng sẽ không cao như vậy. Tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang, thi đấu cơ giáp chiến, trận chung kết cuối cùng, chuẩn bị. 5, 4, 3, 2, 1, thi đấu bắt đầu. Như cũ là ngắn gọn như vậy, tác phong tinh đấu chiến võng trước sau như một. Nương theo lấy một tiếng thi đấu bắt đầu đường vũ lân hầu như cùng khô lô thần đồng thời phát động, song phương bước ra đi nhanh đều phóng tới đối thủ. chẳng qua là cùng một chỗ bước, liền nhìn ra tranh lệch song phương rồi. cũng là cận chiến cơ giáp, chẳng qua là vũ khí khác nhau. tương đối mà nói, vũ khí khô lô thần so với đường vũ lân nặng hơn một ít. thế nhưng là tại giai đoạn cất bước dưới tình huống đều không có sử dụng tên lửa đẩy, khô lô thần chọn vẹn nhanh hơn nửa giây so đường vũ lân. cái này có thể coi là phương diện thao tác tuyệt đối chênh lệch rồi. thao tác thật cường đại. Trong lòng đường Vũ Lân nghiêm nghị, thao tác vị khô lâu thần này, tuyệt đối vẫn còn phía trên lăng Vũ Nguyệt. Lăng Vũ Nguyệt đã từng nói cho hắn, thao tác khô lâu thần, đúng là đã đến trình độ gần như không chê vào đâu được. Hắn có thể dùng bất luận cái gì của cơ giáp, hầu như sử dụng đến cực hạn của cơ giáp có khả năng đạt đến. Võ hồn hắn là khô lâu, tại trong trận đấu ứng dụng cường đại nhất. Chính là dùng võ hồn với tư cách là xương khớp của cơ giáp. Từ đó tăng lên trình độ thật lớn của chế thức cơ giáp. Đơn giản mà nói, chính là bản thân cùng cơ giáp hoàn toàn tan là một thể. Bởi vì như vậy, hơn nữa hắn khống chế hoàn mỹ, trình độ thao tác cơ giáp của hắn, dĩ nhiên là vượt xa tất cả người dự thi rồi. Lúc này vừa nhìn quả nhiên là thế. Chẳng qua chỉ là cất bước có thể nhanh hơn nửa giây so với chính mình. Song Phương nhanh nhẹn tiếp cận. Từ khoảng cách có thể nhìn ra được, đường Vũ Lân chậm hơn. Cho nên, điểm hai bàn cơ giáp và chạm đầu tiên, cũng không phải tại giữa sân đấu, mà là thiên hướng tại bên đường Vũ Lân một ít tấm chắn trong tay khô lâu thần chắn ngang trước người dưới chân một cái bước lướt đã đến trước mặt đường vũ lân tấm thuận đánh tới bay thẳng đến cơ giáp đường vũ lân trường thương trong tay đường vũ lân ngẩng lên bên trên mũi thương thương mang lập lòe hồn lực quán trú. cùng lúc đó mảng lớn lam ngân hoàng từ trong khe hở cơ giáp chui ra trực tiếp liền vận dụng lam ngân bá vương biến mỗi một cây dây léo lam ngân hoàng cũng như là trường thương cơ hồ là toàn diện bao trùm tính đâm vào đối thủ lam ngân đột thứ trận biến gương ứng dụng Dưới tình huống biết rõ không chế của mình không bằng đối thủ. Đường Vũ Lân tự nhiên là vừa lên đến liền lựa chọn toàn lực ứng phó. Khô Lâu Thần phản ứng cũng rất nhanh. Cũng không có bởi vì đường Vũ Lân hành động mà giật mình. Tấm chắn trong tay như trước hướng phía trước va chạm mà đến. Bộ pháp dưới chân lại xuất hiện biến hóa. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy hoa mắt. Tại trong tầm mắt ban đầu phải là đụng vào Khô Lâu Thần. Rõ ràng bây giờ cùng mình kéo ra khoảng cách. Riêng là một cái bước lướt này liền không đơn giản. Sau đó hắn liền nhìn thấy, trước mặt khô lâu thần biến thành một mảnh tàn ảnh, thẳng đến chính mình cuốn tới, từng đám cây lam ngân hoàng đâm ra, ở tại bên trong cái tàn ảnh kia, sau đó rõ ràng bị nhau nhau đẩy ra. Thời điểm lúc đường Vũ Lân thấy rõ đối thủ, chiến đao trong tay đối phương liền đã đến vị trí đỉnh đầu cơ giáp chính mình. Đao thật là nhanh, tốc độ thật nhanh, phải biết rằng, trong quá trình vận hành cơ giáp, nhất là tại bên trong kỹ xảo chiến đấu là có tốc độ cực hạn đấy. Nhưng lúc này trước mặt vị khô lâu vương này, tự hồ hoàn toàn không thấy phần cực hạn này. Cảm giác làm cho người ta không giống như là một đài cơ giáp, càng giống là một gã hồn sư đang chiến đấu. Trường thương trong tay đường Vũ Lân, đã bị tấm thuận đối phương làm nghiêng ngả căng ra đến một bên. Thương mang của hắn căn bản là không thể rơi tại trên người đối phương. Không chỉ có như thế, từ bên trên cơ giáp khô lâu thần, vẫn bộc phát ra một đoàn sóng khí. Làm căng ra lam ngân hoàng không cách nào khép lại để quấn quanh. Hắn đã nghiên cứu qua đối thủ, đối thủ tự nhiên cũng nghiên cứu qua hắn. Tuy rằng đường Vũ Lân không bị khán giả coi trọng, nhưng có thể tiến vào trận chung kết cũng đã đã chứng minh thực lực của hắn. Thời khắc mấu chốt, né tránh rõ ràng đã không thể nào đường Vũ Lân khống chế được. Cơ giác đường Vũ Lân cúi đầu một cái, đồng thời thân thể hơi nghiêng, nhìn qua giống như là muốn dùng bả vai để ngăn trở một đao kia, đồng thời vòng phòng hộ mở bản thân ra. Động tác hô lô thần chẳng những nhanh, hơn nữa rất phiêu giật. Cái chấn đao kia nhìn qua là thẳng tiến không lùi hướng khu vực phía dưới, liền kéo xuống hướng về phía cổ đường Vũ Lân. Nhưng là đúng lúc này, trường thương trong tay cơ giáp đường Vũ Lân đột nhiên biến thành màu vàng. Một tiếng chấn bạo trầm thấp vang lên. Tấm thuẫn kề sát tại bên trên trường thương lập tức bị chấn động trùng kích hướng, về phía sau. Khô lô thần phản ứng thật nhanh, thân thể co rụt lại, trường đao cũng vì vậy mà thu hồi. Lập tức hướng một bên thổi đi. Trường thương trong tay đường Vũ Lân run lên, trong tiếng long ngâm sục sôi, một cái kim long cực lớn cũng đã từ đầu mũi thương chui ra. Dương nanh múa vuốt hướng khô lâu vương bay nhào qua. Kim long vương sao? Bên trên khán đài, lập tức vang lên liên tiếp tiếng nghị luận. Đúng vậy, đường Vũ Lân che giấu nữa. Đến trận chung kết cuối cùng rồi, cũng không có gì cần phải che giấu nữa. Nếu như không dùng kim long cửu thức, chỉ bằng vào cơ giáp. Hắn khẳng định không phải là đối thủ của vị trước mắt này. Cho nên, sau khi hắn dùng Kim Long chấn bạo chấn khai đối phương, lập tức liền thi triển ra Kim Long Thăng Thiên, cùng lúc đó, trong tay trái cơ giáp kim quang lóe lên, hoàng kim long thương rơi vào bàn tay. Trường thương run lên, nghìn vạn đạo thương ảnh nương theo lấy Kim Long Thăng Thiên mà ra. Thiên phu sở chỉ, thừa dịp đối phương không đủ hiểu chính mình, lập tức bộc phát, tranh thủ thời gian ngắn nhất chấm dứt chiến đấu. Khô lô thần rõ ràng có chút trở tay không kịp. Hắn không có chính diện cùng kim long thăng thiên cứng rắn và chạm, mà là bay nhanh lui về phía sau. Bộ pháp dưới chân nhìn rất lộn xộn, nhưng trên thực tế rất có kết cấu. Thân thể như trước bảo trì như ảo ảnh di động, rõ ràng không rất dùng mặt bên tấm thuẫn và chạm kim long thăng thiên. Để suy yếu bất lực chung kích của kim long thăng thiên, nhưng vào lúc này, đường vũ lân dùng hoàng kim long thương phóng thích thiên phu sở chỉ đã đến. Nghìn vạn đạo thương mang kiểm chế hướng vào phía trong. Một cỗ hấp lực vô hình từ đầu mũi thương bắn ra Một chiều này, tránh cũng không thể tránh đấy. Tốc độ cơ giáp khô lâu thần lập tức chậm đi nhiều. Mắt thấy, đã bị thương mang đường vũ lân bao trùm rồi. Kim Long Vương, quả nhiên là Kim Long Vương. Trong lúc nhất thời, khán giả lập tức trở nên kích động lên. Ngay cả âm thanh thuyết minh cũng trở nên sụp sôi rồi. Mau nhìn kia Chúng ta nhìn thấy gì đây? Người kia là Kim Long Vương, tuyệt học thành danh của Kim Long Vương. Kim Long là huyễn lệ như thế. Khô lâu thần của chúng ta gặp phiền toái rồi. Khô Lâu Thần gặp phải đối thủ mạnh trước đó chưa từng có. Thật không nghĩ tới, Kim Long Vương không chỉ là tại trong hồn sư chiến có thể đạt được quán quân. Rõ ràng cũng tiến vào trận chung kết cơ giáp chiến rồi. Ta hiện tại liền có thể tuyên bố, trong giải thi đấu lần này, Kim Long Vương đã là người thắng lợi lớn nhất. Nếu như hắn có thể đánh bại Khô Lâu Thần. Như vậy, hắn chính là song quan Vương. Cũng chính là Vương giả mạnh nhất trong lịch sử tinh đấu chiến võng. Đối với âm thanh thuyết minh, khán giả hoan hô, với tư cách người trong cuộc, đường vũ lân cùng vương khô lâu cũng không có để ý tới bất luận cái gì. Giờ khắc này, trong mắt bọn họ cũng chỉ có lẫn nhau. Bọn hắn muốn làm, đấy chính là đánh bại đối thủ. Mặt đối với thiên phu sở chỉ, cơ giáp khô lâu thần nhẹ nhàng ngóng một cái, một đạo hào quang màu đen lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở sau lưng. Tầng hào quang màu đen này cơ hồ là nhanh chóng thay thế vị trí cơ giáp, hắn ban đầu, biến thành một cái khô lâu màu đen lớn bằng cơ giáp. Cái khô lâu màu đen này trong tay vũ khí cũng là đao thuẫn. Chiến đao lăng không chém xuống, một đạo hắc mang từ trên trời giáng xuống, trực tiếp chàm kích tại phía trên thiên phu sở chỉ. Nhìn qua, cái kia tự hồ chỉ là một đao, nhưng đường vũ lân cảm giác được, đấy nhưng là một mảnh đao sóng. Hơn nữa là đao sóng mãnh liệt vô cùng. Liên tiếp tiếng nổ vang từ đó trong và chạm truyền ra. Đường vũ lân cao mày, hắn hoảng sợ phát hiện. Thiên phu sở chỉ chính mình tại đao sóng của đối phương trùng kích xuống. Vậy mà không cách nào thành hàng. Tuy rằng hắn còn không có đem thiên phu sở chỉ tu luyện tới tầng thứ tối cao, nhưng đi qua nhiều ngày thực chiến như vậy, hắn coi như là khống chế được một thức thương pháp này. Mà loại tình huống trước mắt này nhưng vẫn là lần đầu tiên gặp được thương pháp của hắn rõ ràng tại dưới đối phương trùng kích không cách nào hoàn toàn thi triển đi ra. Khô lâu màu đen là cái gì? Võ hồn chân thân sao? Không có khả năng. Bởi vì cơ giáp vương khô lâu vẫn còn bay nhanh lui về phía sau. Hơn nữa từ mặt bên lượn quanh hướng chính mình. Không có hồn sư khống chế làm sao có thể được. Hơn nữa, tại trong chiến đấu cơ giáp, một khi hồn sư dùng võ hồn chân thân thoát ly cơ giáp, liền tương đương với là nhận thua. Không phải là võ hồn chân thân, cái khô lâu màu đen cực lớn này vì cái gì sẽ cường đại như thế? Hồn linh sao? Chẳng lẽ là hồn linh hay sao? Thế nhưng là, hồn sư hồn linh có thể mạnh như vậy sao? Coi như là hồn linh mười vạn năm, tự hồ cũng không cường đại như thế mới đúng. Chẳng những ngăn lại thiên phu sở chỉ. Hơn nữa, đao sóng cuồn cuộn kia càng giống là muốn đem chính mình hoàn toàn thôn phệ vậy. Trong lúc nhất thời, trong lòng Đường Vũ Lân tràn đầy nghi hoặc, không biết đối phương cuối cùng là dùng ra cái gì, cái khô lâu màu đen này, lúc trước khô lâu vương trong chiến đấu cho tới bây giờ đều không có xuất hiện qua, mà dùng năng lực thực chiến của khô lâu vương, dựa vào cơ giáp hẳn là cũng có thể có phương pháp xử lý ngăn trở thiên phu sở chỉ, nhưng lúc này lại phóng xuất ra cái hắc khô lâu này, cái này có nghĩa là vị khô lâu vương này có ý tưởng giống với hắn. Đều hy vọng tại trong thời gian ngắn, có thể giải quyết chiến đấu. Mà cái khô lâu màu đen kia ngăn trở thiên phu sở chỉ. Đồng thời, khô lâu vương liền đã đến mặt bên đường Vũ Lân. Hắc khô lâu mạnh mẽ xông tới chính diện. Khô lâu vương từ mặt bên vọt tới. đao thuẫn trong tay cuồn cuộn, phát khởi công kích thẳng đến đường Vũ Lân. Chân trái cơ giáp đường Vũ Lân dùng sức đạp mạnh trên mặt đất, tám đầu kim long cực lớn phóng lên trời. Cùng lúc đó, sóng chấn động hướng ra phía ngoài tán. Làm động tác khô lâu vương cùng hắc khô lâu đều là chậm một nhịp. Tay trái hoàng kim long thương khẽ trống trên mặt đất. Chân phải quét ngang, kim long bãi vĩ. Dùng cơ giáp để phóng thích hồn kỹ, đương nhiên không có khả năng trôi chảy như bình thường. Nhưng đi theo lăng vũ nguyệt học khống chế cơ giáp lâu như vậy. Hơn nữa đường vũ lân có làm ngân hoàng phụ trợ, động tác làm ra uy lực cũng tương đối không nhỏ. Khô lâu vương đặt ngang tấm thuẫn. Mặt ngoài tấm thuẫn toát ra một tầng vầng sáng màu đen. Ngang nhiên cứng rắn ngăn cản kim long bãi vĩ của đường Vũ Lân. Đồng thời chiến đao tay phải nhảy lên, một đạo đao mang trực tiếp chém về phía vị trí khớp xương bắp đùi của cơ giáp đường Vũ Lân. Kim long bãi vĩ của đường Vũ Lân cũng không dùng hết. Trường thương tay phải đâm ra, thương mang lập lòe, lại là thiên phu sở chỉ. Nhưng lần này lại đem khô lâu vương cùng hắc khô lâu tất cả đều bao phủ trong đó. Hắc khô lâu tiến lên một bước, đổi thành hai tay cầm đao. Tựa như khai thiên tích địa, đao mang từ trên trời giáng xuống, từ mặt bên quấy nhiễu Thiên Phu Sở Chỉ. Ma tấm thuẫn khô lâu vương tức thì hoàn toàn biến thành màu đen rồi, cứng trọi cứng với Thiên Phu Sở Chỉ. Hoàng kim long thương chọc lên, đánh nát đao mang. Nhưng lúc này cơ giáp lại như là có chút mất đi cân bằng, hướng mặt đất ngã xuống. Đúng lúc này, hắn ngang nhiên mở ra tên lửa đẩy, thôi động cơ giáp đột nhiên hướng không trung vọt lên. Thiên Phu Sở Chỉ tuy rằng bị đối thủ ngăn lại, nhưng hắn cũng thao túng cơ giáp chính mình bay lên. Khô lô vương dung thân nhoáng một cái, tựa như như giỏi trong xương, từ mặt đất bay vụt lên, đuổi theo hướng đường vũ lân. Mà hắn hắc khô lô thì tựa như vòi rồng từ một bên khác cuốn tới. Luận ứng biến, tốc độ, không chế, không khỏi rất cường hãn. Nhưng mà, đúng lúc này, làm hắn không nghĩ tới tình huống này xuất hiện. Hào quang lóe lên, đường vũ lân đang hướng về không trung bay lên. Thân hình đột nhiên tăng tốc nghiêng hướng về phía dưới rơi đi. Khán giả lại thấy rõ ràng, một đạo thân ảnh màu vàng không biết lúc nào đã xuất hiện ở khá xa trên mặt đất. Một cây dây leo lam ngân hoàng đang quấn quanh tại trên người nó, chính là nó dùng sức kéo lê, thay đổi phương hướng cơ giáp. Đường Vũ Lân cũng có hồn linh đấy. Được kim ngữ kéo lê xuống, cơ giáp đường Vũ Lân thay đổi phương hướng. Đồng thời, trên bầu trời một đạo cực lớn thân ảnh màu đen thay thế vị trí trước đó, của đường Vũ Lân. Sau đó từ trên trời ráng xuống, bay thẳng đến khô lâu vương cùng hắc khô lâu đập tới. Trên người quái vật khổng lồ này có một tầng lân phiên ám kim sắc trầm trọng, chính là hồn linh Phách Vương Long của đường Vũ Lân. Phách Vương Long từ trên trời ráng xuống, ngang nhiên đạp rơi. Riêng là thể trọng kinh khủng kia của nó, cũng đã là có lực phá hoại cực lớn lực rồi. Công kích của khô lâu vương cùng hắc khô lâu rơi tại trên người Phách Vương Long, tué lên vô số hỏa tinh. Nhưng công kích của bọn nó cuối cùng lại không thể đột phá phòng ngự của Phách Vương Long. Hoặc là nói là, bất ngờ không đề phòng, thế công của bọn hắn cũng bị giảm bớt. Cơ giáp khô lâu vương nhanh chóng hướng về một bên. Hắc khô lâu thì là đang gầm thét, trong tiếng thét rõ ràng thân hình biến lớn hơn. Trong nháy mắt liền bành trướng đến 30 mét. Tấm chắn trong tay oanh kích tại trên người phách vương long. Phách vương long cúi đầu xuống, nhìn chỗ tấm thuẫn trùng kích tại chỗ ngực mình. Lân giáp trước ngực này sinh hướng ra phía ngoài, kỹ xào kinh người của hắc khô lâu lập tức bị bắn ra. Chỉ cần không phải gặp được cái loại lực lượng như của ai như hằng, phách vương long tại trên lực lượng chưa lúc nào thua qua ai Hắc Hồ Lâu cùng Phách Vương Long cơ hồ là đồng thời rơi xuống đất. Thân thể Phách Vương Long quất xuống, cái đuôi cực lớn cũng đã như là búa sắt hướng hắn quét ngang mà đi. Hắc Hồ Lâu kia đúng là sức chiến đấu cường hãn, nhanh chóng tung nhảy dựng lên. Hai tay cầm đao, chém tới hướng bên trên cái đuôi Phách Vương Long. Nương theo lấy thân thể của nó cao bằng chứng đến 30m, cái chiến đao này cũng chừng dài mấy chục mét, mang theo đao mang lửng lẫy, uy thế cực kỳ kinh người. Tựa hồ một đao kia chém xuống, Phách Vương Long cái đuôi sẽ phải đứt rời. Nhưng mà, ở thời điểm này, trong cơ thể Phách Vương Long lại vang lên một tiếng nổ vang. Tùng tùng. Động tác hắc khô lâu rõ ràng chậm một nhịp. Mà thân thể cao lớn của Phách Vương Long, vậy mà tại trong khoảng khắc biến thành ám kim sắc trong sáng. Đương lên một tiếng. Chiến đao chảm kích tại bên trên cái đuôi Phách Vương Long. Thân thể cao lớn hắc khô lâu theo tiếng bắn lên, đuôi rồng cũng không bị việc gì. Chân phải Phách Vương Long ngừng lên, tiếp theo đạp mạnh trên mặt đất. Oanh lên tiếng nổ vang kịch liệt. Liền mang theo thân thể hắc khô lâu trực tiếp bị chấn động lên không chung. Tại sóng chấn động ra cực lớn, trực tiếp làm tê liệt hắc khô lâu. Phách vương long là dùng không ra kim long hám địa của đường Vũ Lân đấy. Nhưng một chiêu này của nó lại không thua kém so với kim long hám địa. Hơn nữa là đem tất cả lực công kích đều dùng tại bên trên sóng địa chấn. Dù là hắc khô lâu cũng rất cường hãn. Nhưng là ở vào trạng thái ngắn ngủi không cách nào di động. Phách Vương Long trước đó bị chém trúng cái đuôi, bây giờ từ mặt đất bắn lên, hung hăng quất đánh vào trên người Hắc Khô Lâu. Thân thể Hắc Khô Lâu cao lớn, lập tức như là đạn pháo bị quất bay ra ngoài, xương sườn ít nhất gãy mất bốn cái. Tất cả đều là phát sinh tại trong thời gian rất ngắn đấy. Ban đầu Hắc Khô Lâu nhìn qua là cường hãn như vậy, nhưng tại trước mặt Phách Vương Long lại giống như là tiểu hài tử, mặc người sử dụng kỹ xảo gì, tại lực phòng ngự tuyệt đối cùng lực lượng công kích trước mặt, tựa hồ cũng biến thành vô dụng. Khô Lâu Vương cũng là chấn động. Hắn bên này áp chế đường Vũ Lân nhìn như chiếm được thượng phong. Có thể như thế nào hắn triệu hoán ra một cái hồn linh, lập tức liền nghịch chuyển rồi. Các trận đấu trước đó đường Vũ Lân cũng đã từng triệu hoán qua Phách Vương Long. Có thể khi đó Phách Vương Long nhìn qua tuy rằng khổng lồ, uy thế cũng cao, nhưng lộ ra vẻ ngây ngốc đấy, động tác chậm chạp. Thậm chí ở bên trong tác chiến cùng đại lực vương, thoáng một phát đã bị ném đã bay. Nhưng vì cái gì hôm nay một trận chiến này, hồn linh này lại như là thay đổi hoàn toàn. Khô Lâu Vương không hiểu, hắn đương nhiên lý giải không được rồi. Bởi vì cái này vốn chính là Đường Vũ Lân cất giấu rất kỹ. Đường Vũ Lân cũng không biết rõ Khô Lâu Vương có một cái hồn linh cực kỳ cường đại, hơn nữa là tỉ mỉ bồi dưỡng ra được. Chuẩn xác mà nói, trên thực tế Vương Khô Lâu cũng chỉ có một cái hồn linh này. Cái hồn linh Khô Lâu này thời điểm dùng hợp cùng hắn chẳng qua là trăm năm đấy. Đi qua hắn nhiều năm bồi dưỡng như vậy, từng bước thông qua các loại thủ đoạn cho hồn linh tăng lên, đã tăng lên tới cảnh giới 8 bạn năm. Một cái hắc khô lâu này, cung cấp cho hắn đến 5 cái hồn kỹ. Mà một cái khác hồn linh, hắn thì là trực tiếp buông tha không dùng. Cho nên cái hồn linh hắc khô lâu này mới có thể cường đại như thế. Bản thân hắc khô lâu là một gã hồn sư tu luyện công pháp đặc thù, tại sau khi chết hình thành. Mà lúc này, cho nên bản thân nó liền có được trí khôn nhất định. Lúc này mới có thể đủ dùng ra nhiều kỹ xảo chiến đấu như vậy. Thế nhưng là, vương khô lâu không biết là, đừng vũ lân lúc trước sử dụng phách vương long. Trên thực tế vẫn luôn không có đem lực chiến đấu chân chính của nó phát huy ra. Thậm chí tại trận chiến ấy cùng sư huynh, hắn cố ý để cho Phách Vương Long yếu thế, đều là chiến thuật của hắn. Một cái là lúc ấy vì chiến thuật với vị đại sư kia huynh, cái khác chính là vì ẩn giấu năng lực cho một trận chiến cuối cùng với Vương Khô Lâu. Vừa lên đến, hắn liền vận dụng Kim Long Cửu Thức chính mình, chính là vì để cho Vương Khô Lâu xác nhận hắn là thân phận Kim Long Vương. Vương Khô Lâu nhất định sẽ nghĩ đến Phách Vương Long của hắn, lại sẽ không quá coi trọng Mà lúc này ở thời khắc mấu chốt, Phách Vương Long phóng thích mà ra, mới chính thức đem thực lực cường đại của chính mình bày ra. Bất khuất hồn linh đâu là đơn giản như vậy. Dùng tu vi hiện tại của đường Vũ Lân, triệu hoán Phách Vương Long, cũng chỉ có 5 phút đồng hồ. Mà trên thực tế, Phách Vương Long vẫn luôn nương theo hắn phát triển mà trưởng thành. Lực chiến đấu chân chính, càng tại phía trên cả đường Vũ Lân. Vương Khô Lô đang khiếp sợ, nhưng chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trưởng thương trong hai tay đường Vũ Lân đồng thời chỉ hướng hắn. Cùng lúc đó, kim ngữ trên mặt đất đã dung thân nhoáng một cái, huyễn hóa ra từng vòng vầng sáng màu vàng. Vầng sáng màu vàng nhanh chóng khoách trương ra phía ngoài. Đem đường Vũ Lân cùng vương khô lâu bao phủ trong đó. Làm ngân kim quang trận, vương khô lâu giật mình. Đồng thời, thế công không giảm, sải bước lao đến hướng về đường Vũ Lân. Trong tay đao thuẫn cuồn cuộn tại hắn xem ra, đường Vũ Lân kỹ xảo thô giáp. Coi như là song thương cũng không ngăn được chính mình. Hồn linh hắn đã cường đại như vậy, như vậy, liền mau chóng giải quyết bản thể hắn. Không có bản thể, hồn linh cường thịnh cũng không làm nên chuyện gì. Có thể vừa lúc đó, hắn nhìn đến cơ giáp đường vũ lân phát sáng lên. Một đóa đại hoa màu hồng phấn tại nó sau lưng nghiêng phía trên sáng lên, tách ra hào quang mỹ lệ. Vô số năng lượng phần tử đều điên cuồng hướng hắn ngưng tụ mà đi. Mà trên mặt đất, một cỗ hấp lực cực lớn chuyển đến, ám nguyên tố trên người vương khô lâu đang nhanh chóng chút xuống mà đi. Không chỉ có như thế, từ trên người đường Vũ Lân vẫn phóng xuất ra một vòng quang hoàn màu vàng. Cái quang hoàn này nhanh chóng kéo dài hướng ra phía ngoài, đem phách vương long cũng bao trùm trong đó. Lập tức, phách vương long đang gào thét, thân hình rõ ràng lần nữa phóng to hơn một vòng. Phách vương long há miệng ra, một cái hỏa diễm màu da cam liền phun ra mà đi hướng về hắc khô lâu nơi xa. Song thương chỉ trước, thương mang mãnh liệt bắn ra, thiên phu sở chỉ. Vô số Lam Ngân Thảo ùn ùn mà ra, hướng tới bên trên hai thanh trường thương cực lớn lan tràn mà đi. Bên trong nghìn vạn đạo thương mang, tự nhiên mà vậy bổ sung hào quang màu lam bạc. Không tốt, không thể trọi cứng. Vương Khô Lâu đã hối hận. Hắn hối hận chính mình vẫn là xem thường đối thủ trước mặt. Dưới tình huống đã đoán được đối phương chính là vị Kim Long Vương. Như trước vẫn xuất hiện sai lầm lớn đến như thế, quả thực là không thể tha thứ. Hắn cùng Hắc Hô Lâu kia, vốn là có phần liên thủ hợp kích, thậm chí có thể dùng cơ giáp giống như Võ Hồn dung hợp kỹ để hình dung. Có thể giờ khắc này, hắn cùng Hắc Hô Lâu bị phân cách ra, căn bản cũng không có cơ hội dùng ra. Thương Vương này, hoặc là Kim Long Vương, che giấu thật sự là quá sâu. Hiện tại cơ hội duy nhất để chuyển bại thành thắng, chính là cùng Hắc Hô Lâu tụ tập ở một chỗ. Hắc mang tấm chắn trong tay bỗng nhiên phóng đại. Bản thân hồn lực cùng năng lượng cơ giáp hoàn mỹ kết hợp Tấm thuẫn trực tiếp nổ nát vụn, hóa thành một tầng màn sáng màu đen cực lớn ngăn tại trước người. Cùng lúc đó, vương khô lâu khống chế được cơ giáp, chính mình dẫm đạp bộ pháp kỳ diệu bay lui nhanh về phía sau. Lúc này lại trọi cứng, cũng không phải thông minh. Oanh lên một tiếng, tấm thuận phá toái thương mang đuổi theo tập kích. Mà trên mặt đất, một đạo kim quang lên như diều gặp gió, chớp mắt hóa thành từng vòng quang hoàn màu vàng. Đem cơ giáp vương khô lâu quấn quanh trong đó cùng lúc đó mảng lớn lam ngân hoàng từ trên mặt đất bay lên trời không chỉ như vậy nương theo lấy thân ảnh màu vàng dùng cái đuôi quất kích trên mặt đất một tiếng chấn động kịch liệt vang lên động tác cơ giáp vương khô lâu chớp mắt chỉ trệ trong tiếng long ngâm sụp sôi hắn nhìn thấy một cái đầu rồng màu vàng xuất hiện ở trước khoang cơ giáp chính mình khí tức hai tròng mắt trên đầu rồng tràn đầy hung lệ nhìn chăm chú chính mình sau đó đột nhiên va chạm tới oanh lên một tiếng nổ cho dù là dùng tố chất thân thể vương khô lâu đã nhận lấy trùng kích như vậy Sau đó, cũng không khỏi một hồi mê muội mà ngàn vạn thương mang hợp nhất đã đến. Che giấu đấy, lại che gió năng lực của Kim Ngữ. Làm sao Kim Ngữ đã tiến hóa đến trình độ như vậy rồi? Với tư cách hồn linh đầu tiên của đường Vũ Lân, từ lúc hắn vừa mới bắt đầu thức tỉnh huyết mạch Kim Long Vương, Kim Ngữ liền một mực đi theo ở bên cạnh hắn, như thế nào chỉ đơn giản như vậy? Quấn quanh, làm ngân đột thứ trận, làm ngân Kim Quang trận. Ba cái kỹ năng này là nó giao cho đường Vũ Lân đấy. Nó làm sao có thể không biết, mà hắn bị Kim Long Vương huyết mạch ảnh hưởng cải tạo lớn nhất. Kim Long cửu thức của đường Vũ Lân, trên thực tế nó từ lâu đã nắm giữ thần tủy. Đây mới là đòn sát thủ đường Vũ Lân chuẩn bị cho vương khô lâu. Huống chi, tại sao lưng đường Vũ Lân, còn có hồn linh mười vạn năm, có được trí tuệ không kém hơn nhân loại, chính là khỉ lão ớt Kim Vương phụ trợ thôn thực thiên địa. Hai trận trận chung kết cuối cùng, đường Vũ Lân đầy đủ hướng mọi người phô bày trí tuệ là một bộ phận của thực lực. Đương nhiên, chính thức xem hiểu được có thể có bao nhiêu người sẽ rất khó nói. Oanh lên một tiếng nổ vang trời. Cơ giáp vương khô lâu bị khống chế, giống như là bị định trang hồn đạo đạn pháo cấp chính chính diện va vào, ẩm ẩm phá toái. Nhưng có thể nhìn thấy chính là, bên trong cơ giáp hiện ra một cỗ xương cốt cực lớn, chính là hình thái khô lâu. Hiển nhiên là vương khô lâu thi triển võ hồn chân thân. Nếu như đây là một trận sinh tử mà nói, một kích này của đường Vũ Lân thực chưa chắc có thể đem hắn giết chết. Thế nhưng là, đây là một trận cơ giáp chiến. Lúc cơ giáp phá toái, một khắp này trận đấu này cũng đã chấm dứt. Nơi xa hắc khô lâu bị phách vương long áp chế vốn là đã liên tiếp bại lui. Thậm chí ngay cả đứng dậy đều làm không được. Lúc này hắn chỉ có thể là hóa thành một đạo khí lưu màu đen, hòa nhập vào hóa thành khung xương vương khô lâu. Hai tròng mắt trong đầu lâu bản thể vương khô lâu, nhúc nhích hỏa diễm màu xanh lá. Hắn ngước mắt nhìn đường vũ lân trước mặt, nhìn xem người kia dùng hai thanh trường thương xuyên qua trên người mình hàm răng của hắn va chạm, mang theo âm vang phát ra. Ta thua không oan, chờ mong tiếp theo gặp mặt. Hảo quang lập lòe, vương khô lâu hư không tiêu thất. Vương nghiện màu vàng cũng tiếp theo xuất hiện ở đỉnh đầu đường vũ lân. Kim quang lập lòe, quán quân. Sau lưng đường vũ lân một cỗ đại lực truyền đến, nhưng là phách vương long cắn vào cơ giáp hắn, mãnh liệt đem hắn ném lên không trung. Đường vũ lân đã khống chế thoáng một phát thân hình cơ giáp, vừa vặn rơi tại trên đỉnh đầu phách vương long, song thương chỉ lên trời. Thắng, ta thắng. Quán quân cơ giáp cũng là ta đấy. Tổng hợp thực lực, hắn cuối cùng vẫn là mạnh nhất. Đây là một trận chiến cuối cùng của tinh đấu chiến võng toàn bộ liên bang. Kéo dài mấy tháng thi đấu, mang cho đường Vũ Lân không chỉ là tiến bộ bên trên thực lực, càng là tin tưởng được ngưng tụ thêm. Thông qua cuộc chiến đấu này, một lần lại một lần đối mặt với cường giả. Để cho hắn chính thức tìm được bản thân, để cho hắn chính thức đã hiểu được, thực lực chính mình đã có thể đạt đến tiêu chuẩn cấp cao nhất toàn bộ liên bang. Tại phía dưới Tam tự đấu khải, hắn chính là đệ nhất nhân. Cách đây chưa lâu, tại lúc trước mặt đối với đoàn tàu bị khủng bố, thời điểm đối mặt với cường giả Tà hồn sư, hắn là rất hâm mộ vị Tam tự đấu khải sư đến cứu viện bọn hắn. Mà hắn hiện tại, bên trên thực lực đã sớm không kém hơn vị lúc trước, thậm chí còn mạnh hơn. Bước tiến của hắn kiên định đi về phía trước, từng bước một hướng đi tới đỉnh phong cái thế giới này. Cổ Nguyệt, ngươi nhìn thấy không? Ngươi đợi ta đấy, ta nhất định sẽ trở nên đầy đủ cường đại, có được đủ thực lực bảo vệ ngươi nắm chặt trường thương trong hai tay. Giờ khắc này, đường Vũ Lân chỉ muốn ngửa mặt lên trời gào thét, chỉ muốn điên cuồng phóng thích tâm tình của mình. Hắn đã có chút không thể chờ đợi được điều muốn đem cái tin tức tốt này đi nói, cho cổ Nguyệt Na. Không thể chờ đợi được điều muốn đến bên người nàng. Đem nàng ôm vào trong ngực của mình. Hắn lần đầu tiên thật sự cảm giác được rõ ràng. Chính mình rút cuộc có thể xem như đã có thực lực để bảo hộ người yêu của mình. Cũng rút cuộc thấy được ánh dạng đông khôi phục sự lai khắp. Giờ khắc này, khán giả chung quanh sân đấu, tại ngắn ngủi yên tĩnh. Về sau, bộc phát ra tiếng hoan hô đứt tay nhức ốc. Bọn hắn hô không phải là Kim Long Vương, cũng không phải là Thương Vương, mà là Song Quan Vương. Song Quan Vương. Song Quan Vương. Một tiếng hò hét điếc tay nhức ốc, cái kia kích động tâm tình, đốt cháy hỏa diễm trong cơ thể đường vũ lân. Tất cả buồn khổ tại thời khắc này thỏa thích phóng thích. Hắn làm sao có thể không vì mình mà tự hào cơ chứ? Tình đấu chiến võng, cũng ở đây giờ khắc này, lặng yên không một tiếng động xâm nhập đến trong lòng mỗi người, nhất là ở trong đám hồn sư. Huyết thần quân đoàn đã biến thành biển người sung sướng. Bởi vì tuyết động sớm đã tan vỡ, lần này cũng không có tuyết lở nữa. Thế nhưng tiếng hoan hô, cho dù là ngăn cách vài tòa sơn mạch, đều có thể rõ ràng nghe được. Tiếng hoan hô song quan vương, cũng đồng dạng tại đây vang vọng. Mà cũng vào lúc này, giờ phút này, tại ở chỗ sâu trong thầm uyên thông đạo một cái vòng xoáy màu đen đang lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bên trong thâm uyên thông đạo đã rời xa nơi phong ấn khí lưu màu đen như tơ như sợi diện tích vòng xoáy đang trở nên càng lúc càng lớn bên trong mơ hồ có điện quang màu tím lập lòe. một cái bàn tay đen xỉ như mực chậm rãi từ bên trong vòng xoáy vươn vai đi ra ngay sau đó đậm đặc khí tức thâm uyên chấn động tựa như giếng phun xuất hiện tích tích tích tích tích tích chói tai tiếng cảnh báo liền tại lúc huyết thần quân đoàn đang hoan hô mà xuất hiện đồng thời xuất hiện ở trong khắp ngõ ngách của quân đoàn. Lúc này vô luận là Trương Huyễn Vân, Huyết Nhất hay là các cường giả quân đoàn đều ngồi tại trước màn hình. Đột nhiên xuất hiện tiếng cảnh báo, làm mọi người đều là chấn động. Trương Huyễn Vân, Huyết Nhất rung thân nhoáng một cái, nhanh chóng rời đi trên mặt đất, chạy tới phương hướng Thâm Uyên Thông Đạo. Oanh, kịch liệt tiếng nổ vang tại bên trong Thâm Uyên Thông Đạo vang lên. Một đạo thân ảnh khổng lồ tiếp theo xuất hiện ở chỗ sâu trong trong thông đạo. Cái kia là một cái có 6 đầu móng vuốt sắc bén. Thân hình cao tới trăm mét, toàn thân đều bao trùm lấy chất sừng màu đen, lại còn có chất lỏng màu đỏ sậm như là nham thạch nóng chảy, chảy xuôi tại toàn thân của quái vật. Nương theo lấy sự xuất hiện của nó, thể tích cái vòng xoáy màu đen lớn ra gấp đôi. Từng con biên bức tứ chảo, lục chảo ủn ủn mà ra. Chủ thông đạo của thâm uyên thông đạo là nơi rộng rãi nhất. Trong khoảnh khắc, những con thâm uyên sinh vật này liền tựa như giếng phun ra, hướng ra phía ngoài chảo lên. Một đạo thân ảnh hư ảo xuất hiện ở bên cạnh lục ma hoàng cực lớn màu đen.